Chào mừng tất cả các cho các của của tác các chia cho cho của kênh、truyện、Phương Thảo. Hôm mình Hoàng Phi Hương. như thường lệ, các bạn hãy nhớ kênh, bình hộ kênh Phương Thảo nhé. và mừng mang Ám bạn truyện nay đến bạn truyện Vẫn bạn đăng bạn luận bên ủng truyện gia giả tất trở tập Tiểu bộ bè lại lại đã để để lệ, với Kiều dưới ký sẽ sẻ xin cảm ơn các bạn chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ năm mới trôi qua mà không có hoàng đế hoàng hậu vẫn cùng mọi người trải qua một năm mới náo nhiệt chuyện tiền triều tự có quyền thần chu toàn trong hậu cung có hoàng hậu trấn giữ ngay cả quý phi cũng chỉ thỉnh thoảng tuyên triệu những phi tần có địa vị thấp đến trò chuyện trừ thái hậu ngẫu nhiên thỉnh thoảng sẽ kêu tự cảm bế con trai đi thọ khen cung lấy mỹ danh là nhớ cháu trai tự cảm không thể từ chối yêu cầu này của thái hậu hợp nghi điện người khác không vào được không chỉ có tự cảm ra ngoài nhưng tự cảm cũng không phải là quả hồng mềm dễ bớp thái hậu tuyên triệu ba lượt có hai lần l à tự cảm một mình đi qua con trai còn nhỏ không thể ra ngoài g i ữ a tiết trời xá lạnh về sau thấy thái hậu còn không an phận tự cảm dứt khoát trực tiếp cáo bệnh lời đồn đ ẩ y hi phi bị thái hậu gây khó dễ lan truyền nhanh trong hậu cung nghe tin thái hậu tức tới n ổ i suýt nửa ngã ngửa sau phản đoàn này thái hậu cũng bớt làm phiền mẹ con của tự cảm qua tết hoàng hậu quý phi và thái hậu đều bận b i ể u lu ư bù vậy tiếp kiến mệnh phụ của tần gia g tộc tự cảm không có quyền tiếp kiến mệnh phụ phu nhân lại thừa thả hơn rất nhiều tới lúc ấy mới thở v à o nhẹ nhõm khoảng cách nam bắc khá xa lại là mùa đông nên cũng không tiện để truyền tin qua lại tự cảm chỉ nhận được hai phong thư của tiêu kỳ còn nàng cũng tranh thủ thời gian viết mấy phong thư gửi cho hắn nhưng không biết tiêu kỳ nhận được mấy phong thư nữa điềm tết nguyên tiêu t r o n g cung treo đầy hoa đăng ánh đèn soi sáng rực rỡ cả hậu cung trong hộp nghi điện tự cảm cũng kêu người treo rất nhiều đèn bế con trai đứng ở dưới máy hiên chỉ cho con từng chiếc một kể cho con nghe những câu chuyện được vẽ trên đó bởi vì hoàng đế không ở trung cung nên những chuyện bên ngoài trừ việc có thể nghe từ đồng ý thì phần lớn đều không biết tin gì ra tháng r i ê n g thời tiết dần dần ấm lên dục thánh đã có thể ngồi dậy đồng ý mang tin tức tốt nhất chiến sự phía nam thuận lợi hoàng t h ư ợ n g có thể trở về rất nhanh chóng tự cảm thở phào nhẹ nhõm đợi đến khi thi cô cô của thọ khen cung lại tới tự cảm cực kỳ khoan khoái đồng ý bế con trai đến cho thấy hậu xem ộ t chút đại hoàng tử xuất hành so với hi phi như tự cảm còn ầm ĩ hơn nhiều thái giám bà vú công nhân đi theo trước sau có tới mấy chục người để đảm bảo an toàn cho đại hoàng tử mỗi lần đi thọ k h e n cung đều là chính đồng ý mang người dọn đường bất luận tần phi nào ngẫu nhiên muốn thăm đại hoàng tử trên đường thật xin lỗi không có cơ hội đó trông cung rất hậu đãi đối với hoàng tử hơn nữa t ự cẩm lại là sủng phi trước khi đi tiêu kỳ còn để lại đồng ý vì ba lý do này mà muốn để xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không dễ đàn trước có thấy dám mở đường người không liên quan tất cả tránh t r a hết tự cẩm vốn là một chủ tử rất dân chủ nhưng chuyện có liên quan tới sự an toàn của con trai ở trong tình thế đó phải lạnh lùng ngoan tuyệt phàm là người hầu hạ bên cạnh đại hoàng tử tất cả các quan hệ gia tộc thông gia đều ghi chép trong danh sách đại hoàng tử có cái gì không tốt cả ba họ nhà các người đều không tốt trong cung sợ nhất là cái gì sợ những người đã sống lâu trong cung có căn cơ vững vàng vươn g t a i mua c h u ộ t những người thân cận bên mình hạ độc thủ mấy thủ đoạn xấu xa này trong các bộ phim vở kịch cung đấu nhiều không điếm s u ể cho nên mặc kệ bọn họ có thể mua c h u ộ t thông đồng với ai tự cảm cũng phải làm cho họ không thể thực hiện được vì vậy có hành động ghi chép lại toàn bộ người nhà ba đời người hầu hạ bên đại hoàng tử phải dụng tâm nhiều hơn không cần tới tự cảm lo lắng theo dõi sát sao bọn họ cũng phải tự mình loại trừ hết những nguy hiểm phía trước nếu không muốn chờ bị diệt tộc hay sao chứ thủ đoạn đơn giản thô bạo như vậy sau khi hoàng hậu nghe nói cũng không phái người tới trách cứ lại bày tỏ trăm mặt không thể không nói hi phi làm như vậy có thể là không được quan minh chính đại nhưng rất có tác dụng mỗi lần đi thọ khen cung đàn trước có thấy dám mở đường nhờ thể gỡ mìn bảo vệ phía sau thấy dám đi theo giống như chó săn hộ i á tự cảm bế con trai đi ở chính giữa hai bà phú em không dám chủ quan lơ i là chút nào ngay cả vân thường khương cô cô cũng đi theo sát đại hoàng tử bọn họ đều chăm chú quan sát rất sợ đại hoàng tử xảy ra bất cứ chuyện gì ở trước mặt mình Vân Thường khương cô cô có thể tin cậy hay không vậy ngại quá người ta mặc kệ là quản s ự c ô cô hay đại cung nhân gì đó chúng ta chỉ có thể nhìn thấy an nguy của đại hoàng tử trừ tự cảm có thể thoải mái gần gũi con trai ngay cả vân thường và khương cô cô bình thường cũng không có d i ễ n phúc này trải qua sự chỉnh đốn nghiêm ngặt của tự cảm trong hộp nghi điện đoàn kết một lòng chưa từng có mỗi lần đi thọ khen cung người bên cạnh thái hậu muốn bế đại hoàng tử hai bà vú liền một bước đi theo không trời bất luận kẻ nào cũng không có cách nào làm bọn họ rời đi quả nhiên giống như tường đồng vách sắt hộ giữ cũng không ăn thịt con mấy người khác có thể về lợi ích bị người khác mùa chuột nhưng làm bà vú cũng đồng nghĩa là có con bọn họ tuyệt đối sẽ coi trọng sự an toàn của con mình nhất đúng l à tự cảm hiểu được tâm lý này nên mới dùng thủ đoạn như vậy mặc dù có vẻ t à i nhẫn nhưng chỉ cần mấy người này trung thành không có lòng mưu hại con trai nàng thì tương lai của bọn họ là tiền đồ rạng rỡ khi phi trốn trong hộp nghi điện sống như con rùa r ú t trong mai nàng không đi ra thì không ai có thể đánh vào nàng đi ra n ồ tài bên cạnh chính là những người đỡ chủ tử ngay cả hai bà vú cũng đều hận mình không thể biến thành hai con mắt dán lên người đại hoàng tử người nghĩ ra t a y sao không có cơ hội rồi xuân về hoa nở tiêu kỳ ra kinh đã gần nửa năm thời gian trước từ cẩm mang thai nên không thay giảm cân sinh con xong thì lo lắng chăm sóc con ngày đêm do đó không cần ăn kiên cử mà chỉ sau mấy tháng đã trở về vóc dáng nhỏ bé người bên thường phục cục vừa rời khỏi v â n thường liền thở dài chủ tử gầy đi y phục mùa xuân lại phải thay đổi ngẩng đầu nhìn khương cô cô khẽ hỏi cô cô ngày thưởng h ò a ở thọ khen cung xác định rồi sao h ư ơ n g cô cô gật gật đầu vân thường lại thở dài hôm kia đồng c ô n g c ô n g đã đổ u i tiểu cung nữ gác cổng sau đi nghe nói là còn chưa ra khỏi cung thì cô ta đã nhảy xuống giếng tự tử cô cô cũng biết chứ h ư ơ n g cô cô gật gật đầu cũng không nhìn vân thường vẻ mặt bình tĩnh như thường chỉ là thủ đoạn nhỏ muốn nhét người vào mà thôi đáng tiếc cho cung nữ đó lòng tham không đáy ý vào trong nhà mình không có người liên lụy liền nghĩ bán đứng tin tức cho hợp nghi điện tha cho nàng ta thì sau này nương nương làm sao đọc quy c ũ Giữ uy nghi nữa chứ có cái gì đáng tiếc tự mình tìm đường chết cánh tay dài cũng không xử được mệnh ngắn đáng đợi cô ta thôi vân thường tức giận bất bình cô cô có nghe ngóng được là ai đã hạ thủ hay không lần này khương cô cô lại lắc đầu c ó mà nói nhưng cuối cùng sẽ tra ra rõ ràng thôi phần thường đưa ngón tay chỉ về một phía không phải là bên kia chứ mắt thấy hoàng thượng sắp trở về kinh thành n ư ơ n g n ư ơ n g và đại hoàng tử vẫn bình yên vô sự có vài người cũng không vững vàng bắt đầu nôn nóng rồi lúc ấy khương cô cô cười một tiếng ước gì là thế đáng tiếc là không phải thái hậu muốn ghe khó dễ cho chủ tử nhưng cũng còn kiên kỵ danh tiếng không dám làm quá phận cho nên cũng chỉ có thể b à i biện tư thế thái hậu gây khó khăn mà thôi m a y mà sau khi hi phi nương nương sinh xong con thì sức khỏe cũng hồi phục nhanh chóng do đó mới chịu được những khó dễ kia như thế cô cô cô, cô chỉ ô c điểm cho ta vài câu ta cũng còn biết được mà chuẩn bị chứ vân thường cảm thấy khương cô cô nhất định biết chút gì đó ôm cánh tay cô ta không chịu buông tay khương cô cô cực kỳ bắt t r á chỉ lòm vân thường nghĩ kỹ rồi mới nói chỉ là mới có chút manh mối cũng chưa có bằng chứng rõ ràng nói ra tăng thêm phiền não người cứ chờ xem có tin tức chuẩn xác nhất định nói cho người biết may mà bên n g ư ờ i thiện phòng còn có nhà trường tính cho nên thức ăn thức uống mới không cần lo lắng nếu không tự cảm còn phải lo lắng nhiều hơn nữa nhìn phong thư trong tay tự cẩm vỗ vỗ nhẹ con trai đang chìm vào giấc ngủ sau đó mở thư ra xem vừa đọc thì mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo trên đường tần tự xuyên hồi kinh mất tích không rõ tung tích nghe được tin tức này tự cẩm lại cảm thấy một cơn đau đớn trào lên trong ngực những cảm xúc kia thuộc về nguyên chủ lại tới quấy rối tung tích tần tự xuyên không rõ về ca ca của nàng tiêu kỳ thì sao chứ mấy kẻ này quả thật là không muốn sống lại dám làm ra chuyện như vậy sao tự cảm cái cả đ ê m đều không ngủ ngon giấc trong giấc mộng gương mặt tiêu kỳ và tần tự xuyên thỉnh thoảng luôn thay đổi một là hoàng đế bệ hạ uy vũ bá đạo một là thanh mai trúc mã ô m nhu như nước mà trong giấc mộng lần này tự cảm mơ hồ cảm nhận được tình cảm của nguyên chủ đối với tần tự xuyên mở c h o à n mắt đ r n g màn chỉ có ánh sáng mờ nhạt n h ư n g mảnh thiêu hoa văn chằng c h ị h trên đầu tựa như một khối đá lớn áp chế trong lòng nàng tình cảm của n g u y ê n chủ đối với tần tự x u y ê n lại trỗi dậy vào lúc này tự cảm mãi vẫn không hiểu được vì sao sau khi nàng xuyên việc thì ý thức của cơ thể này vẫn còn lưu lại chuyện này hoàn toàn khác với những gì nàng đã từng xem trong sách hay phim ảnh không phải sau khi nàng xuyên vào thì n g u y ê n chủ phải đầu thai đi s a o vì sao chứ sờ lên ngực mình nơi đó có hai tình cảm khác nhau hoàn toàn đang xen lẫn lộn có sự lo lắng quan tâm của nàng với tiêu kỳ cũng có sự bận tâm của nguyên chủ đối với tần tự xuyên giây phút đó tự cảm nhìn không được nghĩ có khi nào vào một ngày nàng tỉnh dậy trở về thời đại của chính mình còn nguyên chủ lại trở về nơi đây trước kia không hề nghĩ tới vấn đề này nhưng bây giờ theo dòng cảm xúc mãnh liệt không rõ nàng không thể không nhìn thẳng vào hiện tượng nếu như có thể trở về trong lòng tự cảm cũng không nhịn được rung động nàng thật sự không muốn sống ở thời đại này triều đại đế vương bá quyền không thích hợp với cô gái có tư tưởng tự do dân chủ hiện đại như nàng đứng dậy m ặ c y phục tự cảm cũng không gọi người vào hầu hạ một mình ngồi xuống giường gần cửa sổ bên ngoài sắc trời vẫn còn mang màu x á m xịt phía trước có một luồng sáng đang cố gắng x ó a toan màn đêm cố t h o á t ra khỏi sự bổ vây của đêm tối để mang tới ánh sáng mặt trời ấm áp cho mặt đất sống như những tình cảm đang đang lẫn trong lòng nàng làm cho nàng không thể khống chế t r u n g động cùng chờ m o n g nương nương vân thường rốn rén đi vào vừa ngẩng đầu liền thấy chủ tử đã ngồi dậy lập tức sợ hết hồn vội bước tới sao người không gọi nô tì vào hầu hạ từ cẩm mệt mỏi dụ d ụ i mắt không có chuyện gì vân thường hơi bất mãn nhìn chủ tử cảm thấy có sự sợ hãi mơ hồ len l õ i bất giác hơi r u n g mình một cái vậy nô tì gọi người vào từ cẩm cờ cợt, cợt đầu vân thường gọi người vào hầu hạ rửa mặt thay quần áo trang điểm mỗi một ngày đều kiên trì quen thuộc như vậy trang điểm cho mình thật xinh đẹp giống như một bình hoa tinh xảo nhất phải chuẩn bị tinh thần tiếp nhận sự kiểm tra giám sát của mấy người thái hậu hoàng hậu bất cứ lúc nào tiêu kỳ ở t r o n g cung cũng phải chuẩn bị thỏi đáng dung nhan g y phục để n g ừ n h đón hắn tới bất cứ lúc nào cứ như thế mấy năm nay tự cảm cũng đã luyện thành thói quen rồi nhưng bây giờ nếu như có một tia khả năng nàng rất có thể về hiện đại trái tim nàng cảm thấy hưng phấn không thấy k i ề m nén nàng biết rõ nàng muốn trở về ăn sáng xong rồi khương cô cô dẫn theo bà vú b é đại hoàng tử tới mãi cho tới khi nhìn thấy gương mặt của con trai hình như tự cảm mới t h à n h t ỉ n h nơi này nàng còn có một đứa con trai tiểu tử đã có thể ngồi vững vàng cũng bắt đầu mọc răng sữa cho nên tự cảm kiều n g ự thiên phòng làm mấy món rắn hơn cho bé ăn sáng nàng cầm khăn một bên thỉnh thoảng lau lau nước miếng cho bé t i ể u tử cười sáng rỡ đôi mắt vừa to vừa sáng lúc nhìn người khác trông veo như nước dưới đáy hồ giây phút ấy ý nghĩ muốn trở về đ à n g rất kiên định như đá tảng bỗng xuất hiện vết nứt nếu n h ư nói nàng có thể bỏ qua tất cả nhưng đứa bé này chính là điều mà nàng không thể nào dứt bỏ thật sự nàng có thể nhẫn tâm bỏ tiêu kỳ dù sao hắn là hoàng đế không phải là trách nhiệm của nàng nhưng con trai thì khác tất cả mọi người trong h ọ p nghi điện phát xác nương nương không vui ai nấy đều cẩn thận thật sự là rất ít khi thấy nương nương như vậy khương cô cô bị vân thường kéo ra ngoài chỉ thấy gương mặt nàng đầy lo lắng cô cô nương nương sao vậy trong lòng ta rất bất an mong cô cô chỉ điểm vài lời kể từ khi khương cô cô bọn họ t ự như tìm thấy tâm phúc có chuyện gì cũng nguyện ý thịnh giáo cương cô cô không phải người nói nhiều hơn nữa mặt mày lúc nào cũng mang vẻ hiền hòa thân sắc do đó ai nấy đều thích thân cận lúc ấy nhìn dáng vẻ của vân thường nàng ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu rồi nói tao cũng không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng cũng có thể quan hệ với những biến động gần đây trong hậu cung đúng vậy thấy hậu quý phi tần tần lớp lớp chèn ép mặc dù không có gì tổn thương lớn nhưng càng là những chuyện vụn vặt thì lại càng khiến người ta dễ nôn nóng mất kỳ nhẫn cũng càng dễ dàng phá vỡ tâm trạng của người khác vậy làm sao bây giờ lần này vân thường thật sự sốt ruột nếu không nồ tỳ đi gặp đồng cô cô hoàng hậu nương nương phải có tác động gì chứ khương cô cô lắc lắc đầu chủ tử không phân phó người và ta không thể tự chủ trương được đúng vậy tình thế quá cấp bách nên ta mới nôn nóng khương cô cô vỗ vỗ t a y của vân thường kể từ khi hoàng thượng nam hạ không khí trong hộp nghi điện căng thẳng như một di cung mấy tháng này mọi người từ trên xuống dưới cũng không dễ chịu chút nào cũng may mà hộp nghi điện bị trần đức an quản thúc nên còn xem như tương đối đoàn kết nếu không loạn trong g i ặ t ngoài thì càng thêm khó khăn t r ồ n g chất cả ngày hôm đó tự cảm tâm phiền ý loạn nghe con trai khóc xem con trai cười đều có cảm giác mình trở nên nôn nóng táo bạo thế này không tốt rất không tốt tự cảm d ỗ con trai ngủ xong dùng sức hít hơi thật sâu cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại không thể để cho cảm xúc t á bạo đó kiểm soát tâm trạng mình trong lòng càng không ngừng cầu nguyện tần tự xuyên sẽ không có chuyện gì cố nhắc đi nhắc lại mấy chục lần như thế sự bất an lo lắng kia mới chậm rãi ổn định trở lại quả nhiên trong lòng tự cảm hiểu rõ đây chính là chút ý thức còn sót lại của nguyên chủ sau khi nghe tin tần tự xuyên gặp chuyện không ai thì không áp chế nổi mà bộc phát cho nên phải nói kỳ thật tình cảm giữa nguyên chủ và tần tự xuyên so với nàng thì sâu sắc hơn nhiều đây thật không phải là hiện tượng tốt bởi vì như vậy có thể ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng đối với nàng mà nói là một tai họa ngầm tai họa ngầm không thể tách bỏ tần tự xuyên chỉ là một người không có gì n ó i trội trong đội quân cho nên việc hắn ta mất tích kỳ thật cũng không khiến bao nhiêu người chú ý ít nhất ở trong hậu cung không ai nhắc tới chuyện này đương nhiên cũng có khả năng mấy người đó cũng biết tin tức tiêu kỳ xây nên bức tường vây mà k h ô n g chế quyền hành của nội đình phủ vẫn có thể c h ặ n hết được đa số tin tức từ bên ngoài ngay lúc đó tự cảm nhận được một tin tức mẫu thân của hoàng hậu nương nương tiến cung người nhà trình thiệp mời được sự cho phép theo cung quy tiến cung thăm hoàng hậu thượng hoàng cung hoàng hậu nhìn mỗi thân của mình sắc mặt đầy căng thẳng đ ô i mò mím i chặt biểu lộ sự b ấ t mãn thậm chí ánh mắt cũng không nhìn mỗi thân của mình lệnh quốc công phu nhân nhíu chặt mài lại thành một đường nhăn nhẹ nhàng thở dài ta biết rõ chuyện này không hề dễ dàng đối với nương, nương nhưng mong nương nương hãy vì gia tộc cho dù thế nào cũng phải giúp một lần ta làm nhiều chuyện cho gia tộc như vậy vẫn chưa đủ sao giọng nói hoàng hậu nghe ra sự lạnh lẽo mấy năm nay ta ở trong hậu cung chịu nhục không phải là vì gia tộc sao rõ ràng ta còn nhớ lần trước ta đã nói với các người đừng có đi theo những thế g i a kia mà làm bậy bây giờ hoàng thượng sớm đã không phải người mới đăng cơ lúc trước tại sao các n g ư ờ i không nghe trạng nguyên là người hoàng thượng nhìn trúng cũng dám khiến người ta mất tích ai cho các n g ư ờ i lá gan làm chuyện đó chứ đó cũng không phải là do phụ thân con làm lệnh quốc công phu nhân nhìn con gái lặp lại bây giờ nói oan này muốn lấy phụ quốc công c h ư a trách nhiệm có gì khác nhau chứ hoàng hậu cười nhạt một tiếng rồi nói ta cũng không muốn bước con thật sự là không còn cách nào khác mặc dù ta là hoàng hậu cao quý nhưng vì quan hệ của gia tộc mà bao nhiêu năm nay hoàng thượng chưa bao giờ thân cận với ta các n g ư ờ i đều biết rõ như vậy các n g ư ờ i dám xác định hoàng thượng sẽ nghe lời ta nói sao hoàng hậu chỉ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi nếu chuyện này không có liên quan gì tới người trong nhà không phải là chủ ý của phụ thân vậy thì để phụ thân tự mình giải thích rõ ràng với hoàng thượng may ra còn có thể cưới v ã n một chút con biết chuyện này là không thể mà vì sao không thể chứ sao có thể đưa nhược điểm của mình tới t a i hoàng thượng cha con sẽ đồng ý sao cho nên các người liền b ứ c ta sao ta biết rõ chuyện này rất khó khăn phiền t ố i con nhưng dù sao cũng là cha của con hoàng hậu vô lực cười cười là ai hại độc thủ sau một hồi hoàng hậu mới mở miệng hỏi lệnh quốc công phu nhân nhú chặt mày khẽ nheo nheo một lát rồi mới nói t à quốc công và tô r a quốc châu có chứng c ứ sao cũng không lấy được cho nên các người bắt tà phải giải thích với hoàng thượng mà trong tay không có bất cứ chứng c ứ gì sao trong lúc hai mẹ con giằng co hoàng hậu không nhìn về người mẫu thân luôn coi chồng như trời của mình nữa ở trong mắt mẫu thân trời t r ồ n g yếu của đứa con gái như mình kém hơn chồng của bà rất nhiều lệnh quốc công phu nhân chậm rãi đứng dậy nhìn hoàng hậu một cái mím môi rồi đi ra ngoài lúc bà ta sắp đi tới cửa điện thì nghe được một thanh âm sau lưng truyền tới ở trong lòng bà rốt cuộc ta là cái gì toàn thân l ệ n h quốc công phu nhân cứng đờ một hồi lâu sau rồi mới nói nương nương là con gái của ta thật sao hoàng hậu không nói thêm gì nữa nhìn theo bóng lưng m ẫ u thân từ từ đi xa lần này nàng ta không tiễn bà ra ngoài ngồi ở vị trí cao quý lạnh như băng hoàng hậu nghĩ không ra lúc trước vì sao nàng ta lại đồng ý tiến cung chỉ nhớ rõ đó là một đêm m ẫ u thân vừa khóc vừa khuyên bảo nàng ta ở c h ỗ này khốn đốn cả đời không có hoàng đế ở hậu cung tự cảm chỉ bằng mấy tin tức của đồng ý thì không thể cách nào hiểu rõ tình huống cụ thể của triều chính và chiến sự phía nam điều duy nhất có thể làm cũng chỉ có nhẫn nại cùng chờ đợi tiếp theo sau đó khi mẫu thân hoàng hậu tiến cung thăm hoàng hậu thì tới mẫu thân của quý phi và hiền phi cũng lần lượt tiến cung dạo này t h á i hậu cũng không gây khó dễ cho tự cảm rất ít khi gọi nàng tới thọ khen cung ngày ngày lo lắng bất an lại trôi qua một tháng n g à i lúc tự cảm cảm giác mình không thể nhẫn nại chờ đợi thêm nữa thì nhận được tin tức hoàng thượng sắp hồi cung rồi giây phút đó hình như tất cả nôn nóng bất an đều biến mất đại hoàng tử đã bắt đầu học bò là một đứa trẻ đầy hăng hái và hiếu động trừ những lúc ngoan ngoã ngủ n và nghe m ẫ u thân đọc sách thì tiểu tử không có giây phút nào ngồi yên cũng may nhờ có con trai hiếu t r ọ n g nghịch ngợm khiến tự cảm không thể không tập trung tinh thần chơi với con chăm sóc con do đó cũng giảm bớt một phần áp lực tinh thần dù sao đi nữa tự cảm không thể gặp bất cứ ai để hỏi thăm tin tức bất cứ chuyện gì có liên quan tới tần tự xuyên ở trong hậu cung hắn ta chỉ là một nam nhân không có bất cứ quan hệ gì với nàng giây phút này tự c ẩ m cũng cảm thấy rất may mắn vì có lẽ chính tô nhị cũng không biết việc hôn sự này nếu không nàng không biết mình sẽ đối mặt với tiêu kỳ như thế nào giải thích như thế nào về sự trùng hợp không t h ể tưởng tượng nổi đã liên tục mấy tháng k h ô n g nhận được thư của tiêu kỳ buổi trưa hôm ấy tự c ẩ m lại bị một cơn ác mộng làm kinh hãi tỉnh giấc thì thấy khương cô cô cười lấy ra bức thư đồng ý đưa tới từ cảm vợ nhận thư không thể chờ đợi được mở ra xem xem trước một lần như thể nuốt l u n quả táo biết được hai tin tức thứ nhất lúc nàng nhận được thư này thì chỉ khoảng ba ngày nữa thì thánh giá có thể vào kinh thành thứ hai tần tự xuyên mất tích đã tìm thấy về chuyện tần tự xuyên mất tích tiêu kỳ cũng không nhắc tới nhiều dù sao theo tiêu kỳ chuyện này cũng không có quan hệ gì nhiều với tự cảm cho nên chỉ nhắc tới vài câu cũng chẳng qua là hắn thuận tiện nói nhưng từ những câu rải rác trong thư thì nàng có thể cảm nhận được tiêu kỳ tức giận bởi vì sau khi mất tích trở về tần tự xuyên hình như phát hiện ra một bí mật khổng lồ bởi vì khoảng cách khá xa tin tức thông tin lạc hậu cho nên từ lúc biết rõ tần tự xuyên mất tích đến khi tìm được trở về thì thời gian cũng đã hơn một tháng trên thực tế nếu tính thời gian chính xác thì tần tự xuyên mất tích gần ba tháng là một nửa thời gian s u ố t chinh lần này tự cảm thở v à o nhè nhõm biết rõ tần tự xuyên bình an thì những bấn loạn lo lắng của nguyên chủ quấn quýt lấy nàng cả ngày cũng coi như biến mất hoàn toàn sau khi không cảm giác được tâm trạng của nguyên chủ tự cảm một mình ngồi đó lẳng lặng ngẩn n g ư ờ rất lâu nàng không biết là tình yêu thế nào mới có thể khiến cho nguyên chủ cho dù đã rời đi mà vẫn còn tàn dư ý thức vẫn còn mãnh liệt tới như vậy đến nỗi có thể ảnh hưởng không nhỏ tới cảm xúc của nàng đây chính là tình yêu sao chạm tay lên ngực tự cảm cũng không biết rõ đáp án nàng không biết tình cảm giữa mình và tiêu kỳ có được gọi là tình yêu hay không nàng rất thích hắn rất để ý hắn nhưng nàng cảm giác mình không giống như nguyên chủ nhớ t h ư ơ n g tiêu kỳ tới như vậy lần tự xuyên nam nhân dạo này xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của nàng khuôn mặt hắn ta những vui buồn yêu giận từng nét từng hình ảnh đều sống động như vậy đã lưu lại trong sinh mệnh của nàng sinh động chân thật giống như tự cảm thật sự nói chuyện yêu đương chính bởi vì cái này mới khiến cho tự cảm khó chịu như vậy mà bây giờ nguyên chủ an t ĩ n h trở lại c o n nàng đột nhiên lại không quen với sự an t ĩ n h này giống như thiếu thốn cái gì đó từ cảm cười khổ một tiếng đây là bị hành hạ tới nghiện rồi sao chứ ngày tiêu kỳ hồi cung là một ngày trời nắng đẹp bệnh m i n h xoét o à n đêm tối ánh sáng mặt trời trải khắp mặt đất t r o n g ánh mặt trời ấm áp rời trước cửa sổ tự cảm đã thay xong trang phục hi phi lẳng lặng đứng ở chỗ đó khương cô cô và vân thường tỉ mỉ kiểm tra một lần phát hiện không có gì không thỏi đáng bà vú bế đại hoàng tử cũng đang lẳng lặng chờ tiểu tử bồ bẩm mặc bộ quần áo da beo giả tràn tử hổ nhè hàm lợi chua răng nhìn mẩu phi thấy nàng bèn giơ cánh tay đòi bế mỗi ngày đều muốn bế không bế không hạnh phúc tự cảm nởi nụ cười tươi tán nhất bế con trai ôm vào trong ngực tiểu tử càng ngày càng nặng bây giờ nàng bế con cũng chỉ được một thời gian ngắn bế con đi sang phượng hoàng cung để hội tụ cùng hoàng hậu và các vị tần phi sau đó mọi người cùng nhau đi ngân h đón thánh giá hồi cung lúc đến v ư ợ n g hoàng cung đã có không ít người có mặt mọi người nhìn hi phi bế đại hoàng tử trắng trẻ mập mạp đến nét mặt ai nấy đều không giấu được sự cứng n g ắ t ánh mắt tề v i n h hoa nhìn sang đại hoàng tử l ộ ra một nụ cười hi phi nương nương nuôi dưỡng con thật tốt so với đại hoàng tử dạo này ngọc trân công chúa lại càng gầy không ít không bằng năm ngoái mập mạc đáng yêu quý Phi cũng dắt ngọc trân công chúa liếc mắt nhìn đại hoàng tử rồi lạnh nhạt nhìn sang chỗ khác hoàng hậu nhìn hi phi hành đẩy rồi cho nàng đứng dậy còn chưa giơ tay thì nhìn thấy đại hoàng tử trong lòng mẫu phi giơ kính tài nhỏ nhắn đòi nàng bế hoàng hậu lập tức vui mừng bế lấy đại hoàng tử từ trong tay hi phi mỉm cười rồi nói đại hoàng tử đây là nhớ mẫu hậu sao đại hoàng tử dùng miệng không răng hôm lên má hoàng hậu một cái lưu lại một vệt nước miếng hoàng hậu không ghét bỏ chút nào cầm lấy khăn nhẹ nhàng l a u đi lại nhận từ tay đồng cô cô một quả cầu bạc đưa cho bé cũng không trả lại đại hoàng tử cho hi phi tự mình bế đại hoàng tử dẫn đầu đoàn người đi ra cửa t ự cảm cười ở đằng sau tự như không phát hiện chút nào bao ánh mắt ghen tịu của mọi người h o à n g thai vững vàng đi sát theo phía trước nói đến thì tự cảm cũng cực kỳ bất ngờ chuyện dục thánh thân thiết với hoàng hậu dù sao đứa bé này thì nhìn có vẻ rất đáng yêu dạy mến nhưng nàng thì biết đứa bé này rất sống cha hắn tính cách kiêu ngạo nhìn không t h u ậ n mắt thì một mực không thèm để ý nhưng n g à i từ lần đầu tiên bé gặp hoàng hậu đã không hề ghét nàng ta thân cận gần gũi với mình nên biết n g à i cả tề binh hoa đều không được bé hòa hoãn như vậy mấy tháng này hoàng hậu ban thưởng cho bé không ít đồ chơi thú vị để bé chơi đùa dần dần trong lòng dục thánh liền có cảm tình với hoàng hậu đó là một người có thể cho bé những đồ chơi mà bé thích tự cảm suy đoán như vậy từ trong đáy lòng tự cảm rất thích tình thế này đại hoàng tử nguyện ý thân c ậ n với hoàng hậu đối với con trai mà nói cũng giống như thêm một người thật lòng thật tình che chở cho bé cho nên khi hoàng đế bị hạ xuống ngựa liễn thì trong lòng đầy kinh ngạc khi nhìn thấy hoàng hậu đăng bế đại hoàng tử trong tay cách đám người trùng trùng hắn đứng ở nơi đó ánh mắt đã qua liền nhìn thấy người kia đang hành lễ theo mọi người lại vùng trộm ngẩng đầu nhìn hắn ánh mắt hai người có thể chạm vào nhau đầu tiên khiến trong lòng tự cảm rất vui vẻ có phải là hắn cũng giống như nàng hay không chuyện đầu tiên chính là tìm kiếm người đó đón lấy con trai từ trong tay hoàng hậu tiêu kỳ mới lên tiếng bình thân đi tạ ơn hoàng thượng mọi người cùng đồng thanh hô lên không biết có phải l ạ tự cảm ảo giác hay không nàng cảm thấy này trong giọng nói của hắn mang theo sự cứng cỏi trước kia không có t ự như sau khi nam hạ đã có thêm q u y đ o n hoàng hậu nhìn đại hoàng tử không có chút xa lạ nào với phụ hoàng đã mấy tháng không gặp vươn tay lên nắm tay hắn cố gắng kéo mạnh cười khanh khách u ố i vì nhìn đại hoàng tử được hoàng đế bế trong ngực lại nhìn con gái đang đi bên cạnh mình thì không chịu tới bên cạnh phụ hoàng làm nũng trong lòng giận dữ h i phi nuôi dưỡng con trai cũng nhìn bờ sống hệt như cô ta vậy hoàng hậu vất vả rồi trẫm còn có công vụ nàng đưa mọi người về trước đi đợi xử lý xong công vụ trẫm sẽ lại đi thăm nàng những lời nói này có thể nói là bàn thể diện rất lớn cho hoàng hậu hoàng hậu khẽ cười một tiếng quỳ gối hành l ẩ y dạ thần thiếp lệnh chỉ hoàng thường đã đi đường mệt nhọc vất vả người cũng phải giữ gìn sức khỏe Nét mấy ặ t tiêu kỳ vẫn như cũ, không chút thay tầng, tử một trước. đổi phi đại đi, chỉ lưu cho mọi người nghi đầu, sau lưu uy kỳ không không vẫn như nhìn hoàng bóng lưng uy nghi đạo hơn chỉ cho bước cũ, cơ cơ các đó đạo bá bế m người tự cảm đi theo hoàng hậu trở về hoàng hậu liền cho mọi người tản đi hết vốn đã chuẩn bị bữa tiệc nhưng lúc ấy hoàng hậu cũng không nhắc tới có muốn t h a y tiệc hay không còn phải hỏi ý kiến hoàng thượng nữa sau khi ra khỏi v ư ợ n g hoàng cung tự cảm vội vã đi thẳng về họp nghi điện mọi người thấy bóng lưng của hi phi giây phút đó ghen tị l ệ dân r a o như núi họp nghi điện ở ngay phía sau sùng minh điện hi phi nhất định là người đầu tiên có thể gặp được hoàng thượng cùng hoàng thượng ở cùng một chỗ đừng nói gì là đại hoàng tử bên cạnh hoàng thượng hi phi lại có lý do để đi qua đó giây phút đó ai cũng thấy chỗ tốt của có con trai lúc ánh mắt hai người giao nhau tự cảm cũng biết nàng không thể làm gì v ư ợ quy củ dưới con mắt bao nhiêu người do đó lúc này mới vội vã đi về họp nghi điện quả nhiên đợi đến khi tự cảm mang người vội vã vì họp nghi điện q u cửa sổ để nghe tiếng cười k h a n khách của con trai xuyên qua mấy tầng cây lọt vào tai của tự cảm đứng trước cửa tự cảm đứng chỗ đó chỉ cách một cánh cửa nếu nàng đi vào hắn và con trai đang ở chỗ đó chờ nàng chỉ cần tới chỉ cần đi tới tự cảm khẽ nói với mình như vậy nàng còn đứng đó làm gì sao còn chưa vào tiêu kỳ cứ mãi chờ tự cảm đi vào kết quả nàng lại đứng bên ngoài không biết rõ đang suy nghĩ gì ngẩng người ra đấy hắn đành phải ôm con trai đi ra thật sự vẫn yêu như trước không bớt làm cho người ta lo lắng đã từng vô số lần nghĩ tới hai người gặp lại câu nói đầu tiên sẽ nói cái gì nghĩ ngàn vạn khả năng nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là câu nói như vậy tự cảm hơi cúi đầu khoé môi hơi mỉm cười một cách quyến rũ đúng vậy đây chính là tiêu kỳ là người trong trí nhớ của nàng không hề thay đổi không còn là người trước đó hoàng đế uy vũ kiêu ngạo chỉ dùng một ánh mắt mà đã khiến người ta run rẩy tự cảm từng bước từng bước đi lên bậc tam cấp còn chưa tới bên cạnh tiêu kỳ thì đã bị hắn kéo tới bị cánh tay hắn ôm vào trong ngực một bên là con trai một bên là nàng tự cảm còn chưa nói gì thánh dục liền ha ha nở nụ cười trên moi p u n g bong bóng đầu ngó nghiêng tất cả nước miếng đều dây trên mặt của mẫu vi đối với trò chơi này tiểu tử cười đặc biệt thích thú tiêu kỳ nhìn dáng vẻ của tự cảm như vậy cũng khẽ cười những không vui vừa nãy dần dần tiêu tán dắt tay nàng ôm con trai đi vào nội điện vào phòng tự cảm mới khôi phục bộ dáng trước đó đầu tiên lấy y phục cho tiêu kỳ đi thay quần áo đi đường lâu như vậy nhất định phải tắm rửa để thoải mái đỡ mệt mỏi không đợi tiêu kỳ nói tự cảm lại sai người mang nước đi vào phòng trong hộp nghi điện vân thường đã quá quen với chuyện này cho nên h ô m này thánh giá hồi cung nàng ta đã sớm đun nước sôi chờ sẵn từ cẩm vừa gọi người nàng ta liền lập tức mang nước bưng theo thùng tấm lớn đổ từng thùng nước nóng vào từ cẩm lại lấy nước thơm tiêu kỳ quen dùng đổ vào nước đặt y phục lên xá treo rồi đi ra bế con trai trong lòng tiêu kỳ đẩy hắn một cái hoàng thượng người đi tắm thay quần áo trước đi nhìn vẻ mặt của tự cảm cực kỳ nghiêm túc tiêu kỳ chỉ đành sờ sờ mũi rồi đi tắm rửa sau khi tiêu kỳ đi vào tự cảm xem thực đơn đồ ăn rồi mới nói với khương cô cô kiêu ngự thiện phòng nửa canh giờ nữa hãy bưng đồ ăn lên khương cô cô gật gật đầu không hỏi lý do dù sao hoàng thượng hồi cung còn phải đi đến chỗ thái hậu và hoàng hậu nói không c h ừ n g còn muốn đi chỗ c ô quý phi thăm ngọc trân công chúa nửa canh giờ cũng đủ rồi chủ tử phân phối như vậy thấy rõ là cực kỳ thỏa đáng nhưng khương cô cô cũng rất bất ngờ không nghĩ tới sau khi hoàng thượng hồi cung lại ở hộp nghi điện đầu tiên rửa mặt thay quần áo dựa theo quy củ phải đi phường hoàng cung mới đúng nhưng nàng ta cũng không nói chuyện này sau khi tiêu kỳ đi ra tự cảm đã c ầ m k h ă n đợi sẵn bắt hắn ngồi trên giường tự mình l a u tóc cho hắn bên cạnh dục thánh cũng đang lăn qua lăn lại bò tới bò lui chơi cực kỳ thích thú thấy p h ụ hoàng đến liền bò tới túm lấy y phục của hắn cười đặc biệt vui vẻ t r o n g miệng c o n y y nha nha nghe cũng không hiểu lại đang nói cái gì tiêu kỳ để mạc tự cảm lau tóc cho mình giơ tay đùa với con trai t r o n g miệng lại nói nàng gầy đi rồi động tác trong tay của tự cảm hơi k h ừ n g lại một chút mày khẽ c ô n g thoải mái nói thật sao đây là chuyện tốt đáng ăn mừng hoàng thượng cũng biết sau khi sinh con thiếu rất bất mãn với sự béo tròn của mình mà tiêu kỳ nghe giọng tự cảm rất vui vẻ cũng vui vẻ theo ta cảm thấy trước kia tốt hơn bây giờ thì quá gầy hoàng thượng không thể ngăn cản t i ế p theo đuổi quý tâm làm đẹp nào có người nào ngăn cản như vậy chứ nàng lo người khác làm gì ta nhìn thích là được rồi người không hiểu đối với nữ nhân bề ngoài của họ sẽ vĩnh viễn sống trong ánh mắt của người khác rất quan trọng nếu không vì sao giảm cân là sự n g h ề cả đời của nữ nhân chứ nếu quyết tâm không cho nàng xinh đẹp như thế lẽ nào tiêu kỳ thích người giống như dương quý phi tiêu kỳ nghe vậy liền cười tiếng cười khẽ đầy quyến rũ làm lòng của nàng rung động không biết rõ vì cái gì mà t ự c ả m lại đỏ bừng lao khô đầu tóc tự t a i lấy lượt chạy tóc cho hắn đeo kim quang lên sau đó nói được rồi tiêu kỳ đứng dậy nhìn từ cảm nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực cúi đầu khẽ nói bên tay nàng chờ t a trở lại từ cảm gật đầu thiếp đã kêu ngựa t h i ệ n phòng làm những món ăn mà người thích rồi được tiêu kỳ hôn nhẹ lên trán từ cảm rồi mới sạy bước đi ra ngoài g i ữ a bọn họ có rất nhiều lời muốn nói nhưng tiêu kỳ lại không thể tùy hứng ở hộp nghi điện ít nhất phải đi thỉnh an thái hậu trước tiểu ễ n t i kỳ đi rồi tự c ả m nhìn con trai dõi theo bóng lưng của cha bé một hồi lâu cũng không chịu quay lại bèn giơ tay vỗ nhẹ vào cái lưng của dục thánh t i u tự nháy mắt mấy cái lại vui vẻ cười là bắt đầu tiến hành vận động cả ngày cũng không thấy chán thọ khen cung thái hậu nhìn con trai mình trên mặt mang theo mỉm cười còn có thể trở về bình an là a isa rất vui vẻ chuyện phía nam đã giải quyết xong chưa c ò n phải tự biết chăm sóc sức khỏe không cần làm việc quá vất vả mới tốt tạ ơn mẫu hậu quan tâm c h ậ m nhất định ghi nhớ tiêu kỳ trả lời đâu ra đấy người ngồi đó thẳng tắp giống như cây tùng đón gió hai người một hỏi một đáp nói chút ít về tình hình gần đây thấy họ bày nói ăn, ăn trưa xong rồi h ẳ n đi tiêu kỳ lại đứng dậy khom mình rồi nói còn có rất nhiều công vụ đang cấp bách cho xử lý lần sau trạm sẽ dùng cơm với mẫu hậu nét mặt thái hậu cũng không tốt lắm có lòng hỏi chuyện kiều xa nhưng nhìn vẻ mặt của hoàng đế cũng không nhắc tới chuyện này xử lý công vụ gì chứ sợ là muốn đi gặp hồ ly tinh hi phi đó nhưng thái hậu cũng không nói gì không đề cập tới chuyện này chỉ nhìn hoàng đế rồi nói Di c ụ n g h i ê n cũng đã sửa xong rồi hi phi cũng đang trở về tìm ngày tốt liền cho nàng chuyển về lúc nào cũng ở hộp nghi điện cũng không ra hệ thống gì cả tiêu kỳ nhìn thoáng qua thái hậu sau đó cực c ự đầu từ từ trẫm xe ăn bài cũng không có gì cần thu thập b ệ n di cùng hiền đã thu dọn thỏa đ á n chuyển về là được rồi thái hậu hài lòng cực c ự đầu lúc ấy mới cho hoàng đế rời khỏi lợi hoàng đế vừa rời khỏi kiều linh di mới từ phía sau đi ra ngoài thái hậu nhìn nàng ta một cái khe thở dài con không nên gấp gáp về s a o còn có cơ hội khác kiều linh di hơi n h ế t môi một hồi lâu rồi mới nói biểu ca không chịu cùng ăn cơm với cô cô cứ g ấ p bách không thấy c h ờ đi gặp hi phi sao thái hậu nghe lời này trong lòng đương nhiên không thoải mái nhưng vẫn nhẫn nại nói bây giờ không phải là lúc tùy hứng phải có thời gian để quên đi chuyện trước đây bây giờ con chỉ cần n g h ỉ n g ơ i dừng sức thật khỏe không được phép gây chuyện nữa kiều linh di cúi đầu không phản bác nhìn dáng vẻ của nàng ta như vậy t h ấ y hậu n h ớ m à i nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì nói cho cùng vẫn là tuổi quá nhỏ đ i n h lực không đủ nhẫn nhịn một hay năm thì sẽ biết cái gì là nặng nhẹ chờ đến lúc đó có lẽ hoàng đế cũng không còn nhiệt tình bao nhiêu với hi phi nữ nhân ở trong hầu cung chữ nhẫn này ai cũng không thể tránh bên phượng hoàng cung rất thuận lợi hoàng hậu không muốn giữ người chỉ báo cáo sơ lược mấy việc trong hậu cung với hoàng đế nhất là chuyện hi phi bị khó xử cũng chỉ dùng lợi ích ý nhiều nhắc tới cũng không nói thêm gì có một số việc nói quá cụ thể lại không hay không bằng đấy hoàng thượng tự mình suy nghĩ thì tốt hơn nhiều tiêu kỳ biểu đạt sự tin tưởng và tán thưởng đối với hoàng hậu suy nghĩ một chút vẫn quẹo sang trùa nhà cung dù sao cũng đã lâu không gặp con gái quý phi cực kỳ kinh ngạc mừng sở đón hoàng đế vào lại kêu công chúa nói chuyện với phụ hoàng bình thường ở t r ư ờ n nhà cung ngọc trân công chúa rất bá i đạo k ê u căng nhưng trước mặt phụ hoàng mình thì rất c ầ u nệ cứ mãi núp trong lòng của quý phi chỉ l ộ ra nửa mặt nhìn tiêu kỳ tiêu kỳ ngồi s ổ m người xuống muốn nói chuyện vui vẻ với ngọc trân kết quả bé lại bậm mặt chạy ra ngoài vừa chạy vừa nói còn chán ghét phụ hoàng phụ hoàng chỉ thích con trai thôi mặt quý phi trắng bệch lập tức quỳ xuống thỉnh tội hoàn toàn không nghĩ tới con gái lại có thể nói như vậy tiêu kỳ nghe vậy mặt tối sầm từ s a u trong đáy lòng một cơn giận trào lên nhìn quý phi trách mắng nàng dạy con như vậy sao bình thường trọng có bạc đ á y con bé sao dục thánh có gì con bé không có sao ngay cả dục thánh không có thì chỗ con bé cũng không hề thiếu đã như thế mà nàng còn dám dạy bảo con gái như vậy sao thần thiếp không dám đó không phải là thần thiếp dạy thần thiếp nhất định nghiêm ra môn g hoàn g thượng thứ tội lần này quý phi thật sự là bị khiếp sợ bình thường nàng ta cũng không quá nghiêm khắc dạy dỗ con gái dù sao chỉ có một mình công chúa nhưng bình thường đứa bé này cũng chưa bao giờ nói như vậy trước mặt nàng ta không biết vì sao ngày hôm nay lại tùy hứng như thế tiêu kỳ thật sự rất thất vọng ánh mắt nhờ đau nhìn quý phi nghiến rằng nói từng chữ thật sự là phi tử tốt của trẩm nói xong phải tay áo rời khỏi hoàn toàn không nhìn tới vẻ mặt của quý phi nữa một đứa bé như thế có thể biết cái gì nếu không phải là người lớn dạy thì là cái gì còn bé như thế đã có thể nói ra lời này thấy rõ là trong lòng người lớn cũng thường xuyên không cam lòng do đó mới dạy dỗ con sai quấy như vậy t i ê u kỳ sắc m ặ t xanh mét đi thẳng v ề hộp nghi điện còn quý phi b ì n h gói đứng dậy gọi hoa cô cô cả giận nói nghiêm t r a cho bản cùng là ai bên cạnh công chúa nói lời vô liêm sĩ đó trong chuyện này quý phi thật là oan uổng mặc dù nàng ta không ưa gì hi phi cũng t r ư ớ c mắt đại hoàng tử mặc dù trong lòng có hâm mộ cũng có bất mãn nhưng ở trước mặt con gái nàng ta vẫn luôn giữ kín h tâm tư của mình nhưng bình thường nàng ta cũng không c ầ n gũi nhiều với con gái phần lớn thời gian đều là bào vú và cung nhân chăm lo mấy lời đó rất có thể do chính những kẻ kia dạy công chúa làm sao quý vị có thể không tức giận được chứ trong trường nhà cung muốn lật trời trong hộp nghi điện tự cảm đang tự cân nhắc mình phải dụ dỗ tiêu kỳ đăng bài ra vẻ mặt đ ô i đám kia như thế nào mới ổn đây chứ trong hộp nghi điện im ắng tự cảm nhìn vẻ mặt đô đám của tiêu kỳ trong lòng cũng hơi e ngại không biết là bị chỗ nào chục tức trở về suy nghĩ mình không thể coi như không thấy nhưng cũng không muốn làm vật hy sinh suy nghĩ một chút liền dịu dàng kể chuyện về con trai trong mấy tháng n à y cho hắn biết dục thánh là đứa bé rất ngoan ngoãn không khiến ai lo lắng nhưng đáng yêu khiến người ta không thể không chú ý nói đến chuyện của con tự cảm quả thật có thể thao thao bất tuyệt nói ba ngày ba đêm một người khoai chân mối tay nói hào hứng một người bình ổn tâm trạng từ từ lắng nghe dần dần vẻ mặt tiêu kỳ mới s o a dịu được một chút trong lòng tự cảm thở phàm nhẹ nhõm thấy tâm trạng tiêu kỳ đã đỡ hơn bèn mời hắn đi dùng bữa bên ngoài đã chuẩn bị sẵn sàng chờ thêm nữa thì đồ ăn sẽ nguội lạnh mất ăn trưa đều là những món tiêu kỳ thích dù vậy hắn cũng ăn không nhiều đồ thấy rõ tâm trạng hắn thật sự không tốt mặc dù tự cảm cảm giác quan hệ giữa mình và tiêu kỳ đã rất tốt nhưng thực tế vẫn không dám làm gì ảnh hưởng đến cảm xúc không thể nói ra kia của tiêu kỳ ăn trưa xong tự cảm đi xem con trai đang ngủ say đến lúc trở lại liền phát hiện tiêu kỳ vẫn chưa rời khỏi cũng hơi bất ngờ ngoài ý muốn suy nghĩ một chút tự mình đi lại pha một chén trà bưng đến cho hắn rồi ngồi xuống kệ bên hắn tiêu kỳ theo thói quen ôm tự cẩm vào trong lòng nhẹ nhàng xoa xoa tay nàng cảm giác mềm mại mang t h ê m nhiệt độ cơ thể ấm áp đã khiến cho sự bực bội của hắn dần dần bình phục lại tiêu kỳ không biết phải nói thế nào về chuyện công chúa là quý phi không tốt không có dạy dỗ công chúa ngoan ngoãn nhưng lại không thể phủ nhận rằng kỳ thật từ trong đáy lòng tiêu kỳ yêu thương thánh nhi hơn cùng là có con quý phi và tự c ẩ m đều tự mình nuôi dưỡng dạy dỗ con nhưng rõ ràng tự c ẩ m dạy con giỏi hơn hẳn quý phi con trai đồ chăm sóc trắng rẻo mập mạp tính tình phóng khoáng lầy thông minh cơ trí cũng rất được người khác yêu thích hắn cũng yêu thương ngọc trân nhưng bị quý phi nuôi dưỡng bên cạnh tính tình kiêu căng làm việc tùy hứng bây giờ còn nhỏ đã dám chống đ ố i hắn nếu lớn hơn chút nữa không biết sẽ như thế nào xưa nay công chúa vườn triều đại v ậ t đều được sùng ái tương lai chọn phò mã đều là người có thực quyền vì sao đến đời hắn không chỉ không có quỳnh đệ cũng không có tỉ mụ chứ cũng là bởi vì các vị công chúa đều lớn tuổi hơn hắn chiếm hết ưu thế khi chọn lựa phò mã sẽ tạo trở ngại cho hắn đ ă n g vị cho nên thái hậu không giữ lại các nàng không phải là người cùng chí hướng cho tới bây giờ thái hậu sẽ không nhân từ n â n g tay chút nào hắn không cảm thấy có gì không đúng sinh ở hoàng gia được làm vua thui làm giặc nếu thường cảm người khác thì có thể trở thành đá gây chân cho người khác nhưng ngọc trân là con gái hắn hắn lúc nào cũng muốn con bé có cả đời bình an vui vẻ tương lai tìm một nhà khá giả trải qua cuộc sống thật vui vẻ hết đời nhưng khẳng định quý vị không nghĩ như vậy n g à y từ nhỏ đã cho con bé học tranh thủ tình cảm với đời đệ vậy thì tương lai có phải là muốn tranh địa vị quyền thế hay không đây những lời này tiêu kỳ không cách nào nói với tự cảm lẽ nào bảo hắn nói cho nàng biết con gái của mình có đ ị c h ý đối với đời đệ của nó sao chứ như vậy về sau trong cung này hai đứa trẻ làm sao có thể chung sống hòa thuận chứ tự cảm không hỏi tới trong lòng tiêu kỳ cũng thở phào đồng thời lại cảm thấy thẹn với nàng thẹn với con trai rõ ràng bọn họ không làm gì hết nhưng cũng vẫn bị người khác ghen ghét đối địch kéo người ôm vào trong lòng tiêu kỳ nhìn không được hôn lên môi nàng tự cảm cũng không có ý định giả vờ thục nữ liền vòng tay qua cổ hắn mạnh mẽ hôn lại có tầm tư hôn môi sau đó chính là sau cơn mưa trời lại sáng từ những rụng chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn điệm nước đến khi hơi thở hai người hòa quyện với nhau những tưởng niệm k ì m nén trong mấy tháng qua theo nụ hôm đó mà như nước phá đê mạnh mẽ do nước lũ ùn、um、ùn、um、kéo tới không chỉ tiêu kỳ ngay cả tự cảm một tháng này tâm trạng cũng bất ổn cũng cần một sự phát tiết hai bên ai cũng không muốn buông người kia ra cả ai còn quãng bên ngoài mặt trời rực rỡ chiếu rọi chỉ có một phòng triền miên đợi đến khi hai người dẹp l o ạ n xong rồi tự cảm nằm trong lòng tiêu kỳ trong đầu suy nghĩ về sức chiến đấu hôm nay của hắn có lẽ mấy tháng này thật sự không có tiềm ho dài bên ngoài nghĩ tới đó trong lòng không khỏi vui thích giơ ngón tay rõ chọc chọc vào ngực hắn thiếp còn đ a nghĩ n g không biết lần này người trở về có thêm một m ũ i m ũ i hay không đấy i ê u kỳ nghèo vị nằm trong lòng mình mà thẩm vấn quang minh chính đại c â y n g a i không sợ chết đứng như thế không khỏi bật cười trong hậu cung này hoàng hậu cũng không dám hỏi hắn như vậy là ai nói không được phép mang về không mang về ý là không có hay là có mà không mang về từ cặm nhíu mài hơi nhỏm dậy một chút chống tay vượt ngực hắn đôi mắt đánh giá cẩn thận nét mặt hắn như thể muốn tìm ra câu trả lời tiêu kỳ buồn bực cười nói con có tâm tư ghen sao xem ra vẫn là ta chưa cố gắng hết sức l ờ n một cái tơ cẩm nằm trên ngực hắn m à y t r a o lên nói thiếp đang nói chính sự với người đấy đây là chính sự mà tiêu kỳ cười sảng khoái chuyện nàng chú ý vĩnh viễn chỉ trong v ò n g ba thước xung quanh hắn không cho cười tiêu kỳ cười tới nỗi ngực rung lên trẫm đi chuyến này không phải là du sơn ngoạn thủy mà là đi làm chính sự ngày đêm đều phải xử lý c ô n g vụ nào có lòng dạ mà nghĩ tới tình yêu trai gái chứ từ cảm đàn t ứ c tối cũng vẫn có thể nghe thấy lời tiêu kỳ thổ lộ mặt n g h ề ra như kẻ ngốc nhìn hắn một hồi lâu sau khói môi toết ra n ở nụ cười nhìn dáng vẻ của nàng tiêu kỳ bất t r á c dị lắc lắc đầu lời ôm người chặt hơn nữa đợi đến khi hai người dậy thì trời tối rồi cũng không cần đi sùng minh điện hai người ăn bữa tối trêu chọc con trai một lát lúc ấy tự cảm mới hỏi ca ca của thiếp cũng trở về chứ bọn họ sẽ về trễ một chút còn có chút việc phải giải quyết nốt hậu quả tiêu kỳ không ngẩng đầu nói đưa t a y giữ lại con trai lăn lộn thiếu chút nữa thì rơi xuống đất tiểu tử này cũng rất lì lợm tự tử cười ngây thơ vô hại hoàn toàn không biết suốt nữa thì mình thân mật tiếp xúc mặt đất có lẽ bé cảm thấy vẻ mặt vừa nãy của phụ hoàng rất có ý tứ cứ thế lăn qua lăn lại liên tục ở trên giường tự cảm sớm đã quen với sự không biết xấu hổ của con trai nhìn hai cha con người tới ta lui thuận miệng nói vậy chuyện hải t ạ c đã xử lý thỏa đáng rồi sao coi như là đại cục đã định tuy nhiên còn rất nhiều việc nhỏ cần hoàn thành phía sau những chuyện này không thích hợp ca ca nàng làm ta đã sai tần tự xuyên ở lại xử lý mọi chuyện rồi t ừ cảm nghe thấy tiêu kỳ t h ư ờ n g miệng nhắc tới tần tự xuyên ngực bỗng chốc trở lại căng thẳng cảm giác khẩn trương chính mình không thể khống chế hò nhẹ một tiếng cố tỏ ra thoải mái thiếp nghe nói hình như tần đại nhân mất tích một thời gian tiêu kỳ cực cực đầu lập tức lại cười nói làm gì có mất tích tần tự xuyên này đ ã gan g quá lớn là giám lý thần mạo hiểm tự mình chùa về hoang hổ của người khác hắn là quan văn mà nếu liều mạng như vậy thì võ q u a n còn có công dụng gì chứ đúng vậy cho nên kẻ địch mới không phòng bị nhiều nếu đổi thành ca ca nàng thì chuyện này sẽ không thành công rồi tần đại nhân thật sự là viên quan trung quân yêu dân từ c ả m trong lòng tán thưởng có một hạ thần như vậy tiêu kỳ không thưởng thức mới la lạ khó i trách lại đẩy hắn ta ở lại xử lý tất cả công việc đây là báo hiệu cho việc thăng quan sau khi hồi kinh rồi thấy rõ ánh mắt của ta phi phạm cũng không có chọn làm trạng nguyên tiêu kỳ rất là có đắc ý nhìn vẻ mặt của tiêu kỳ tự cảm chỉ nghĩ chẳng may có một ngày tiêu kỳ biết rõ tần tự xuyên từng có h ô n ước với nàng hy vọng hắn có thể giữ được sự thưởng thức như vậy lần này chuyện tiêu diệt hải t ạ c phía nam không hề đơn giản thoải mái như những lời tiêu kỳ nói với tự cẩm trong hộp nghi điện trên thực tế lần này nam hạ cực kỳ hung hiểm mấy lần tung tích của tiêu kỳ bị lộ dẫn tới hải t ạ c truy sát nhưng những nguy hiểm này cũng không cần phải nói cho tự cẩm đợi khiến nàng bị kinh hãi tiểu biệt t h á n g tân hôn kể từ khi tự cẩm bị nguyên c h ủ quấy nhiễu một tháng trước lại càng có cảm giác ý lại không thể tả đối với tiêu kỳ tựa như nhìn hắn cả người có thể an định lại không có cảm giác b à n hoàng không nơi nương tựa có lẽ là có sự thay đổi này mà khiến cho tựa c ả m l à nhiệt tình như lửa khiến tiêu kỳ cực kỳ bất ngờ vừa kinh ngạc lại vừa cảm thấy có lẽ xa mình quá lâu nên mới phát điên trong lòng không khỏi lại đắc ý xem đi quả nhiên nàng cực kỳ thích mình rồi suy nghĩ hai người mặc dù không đồng nhất mỗi người một đường nhưng kết quả cuối cùng lại trăm công đổi về một biển n h ì ệ t ì n h cũng bị người kia ảnh hưởng sau khi hân phấn quá độ ngày hôm sau tiêu kỳ thiếu chút nữa dày trễ rời lâm triều quảng trường an nhắm mắt nhắm mũi đánh bạc với số mệnh đi kêu mấy lần hi phi nương nương chính là đặc biệt như vậy mới hồi cung đã đ e m hoàng thượng mê mệt thiếu chút nữa trở rời lâm triều còn tưởng rằng hơn nửa năm trôi qua hoàng thượng sớm đã không còn cảm giác mới mẹ nữa chứ rón rén h ồ hạ hoàng thượng rửa mặt thay quần áo bên trong màn h u y phi không có chút đồng tỉnh còn đang ngủ say chính quảng trường an cũng không khỏi không tán thưởng đây chính là bản lĩnh của h u y phi tự cẩm còn đang say sưa trong g i ấ c mộng thì trên triều tiêu kỳ mở ra một trận mưa to gió lớn chuyện nam hạ tiêu diệt hải t ạ c tội lỗi của quan viên địa phương làm hại dân chúng tất cả những người có liên quan đều giải về triều hỏi tội hết đợi đến sau khi tự cẩm tỉnh lại nghe được một tin tức chính là kiều đ ồ n g vệ hợp tác với đại lý tự hình bộ bắt hơn mười quan viên có liên quan tới vụ án lập tức tự cẩm lại nhận được tin hoàng hậu quỳ ở sùng minh điện Xin gặp hoàng đế. Giây phút đó, từ cảm mới hoàng gặp phút đế đó Tư Cẩm lần ờ mờ phục hồi tinh h t lại Hệt này h ư trời đất đã xoay vần Lần n hoàng đế nam hạ tự cảm không hiểu rõ những tin tức về trận chiến với hải tặc phía nam do đó khi hoàng hậu quỳ thỉnh cầu hoàng đế nàng mới nghĩ ra chỉ sợ chuyện lần này có dính líu tới lệnh quốc công hơn nữa khẳng định là có quan hệ nghiêm trọng nếu không hoàng hậu sẽ không bao giờ làm như vậy cả dựa vào sự kiêu ngạo của hoàng hậu sẽ không dễ dàng làm tần phi toàn cung đều đang nhìn như vậy vụ án hải t ạ c lần này r ú t cuộc tiêu kỳ nắm giữ bao nhiêu chứng cớ có bao nhiêu dính l i ế u với thế gia quý tàu kinh đô tiêu kỳ sẽ giải quyết như thế nào hoàng hậu quỳ thỉnh cầu bên ngoài sùng minh điện t ự như là một tín hiệu báo hiệu chấm dứt thanh bình báo hiệu bảo táp sau khi hoàng đế hồi kinh hoàng thượng người có gặp hoàng hậu nương nương hay không tự cảm hỏi khương cô cô g i ờ t a y chặn lại con trai đang sắp lăn xuống đất khương cô cô lắc đầu không gặp tự cảm t h a y nhẹ một tiếng rốt cuộc là bị trong nhà liên lụy nương nương là người tốt khương cô cô nghe vậy đ a n nhìn chỗ tử v ì chủ tử này cái gì cũng tốt nhưng quá mềm lòng người khác đ ề u n g ó n g trong lần này hoàng hậu không thấy bò dậy nổi mới vui nhất là nương nương bây giờ là có đại hoàng tử bên người kỳ thật trong cung cũng chỉ có quý phi nương nương có công chúa chưa chắc không thể tiến thêm một bước nhưng chủ tử lại không biểu lộ ra bất luận ý tứ gì kỳ thật trong lòng cương cô cô cũng rất phức tạp nàng ta đã quen với cuộc sống trong cung đình người lừa ta gạt đột nhiên đi theo một chủ tử không cầu thăng tiến chỉ cầu bình an như vậy quả thật nàng ta cảm thấy khó thích ứng nhưng đây cũng không phải là chuyện gì xấu có lẽ hoàng thượng thích chủ tử ở điểm này nghĩ tới đó khương cô cô nhìn chủ tử một cái suy nghĩ cẩn thận rồi mới nói nương nương không cần lo lắng hoàng hội nương nương sẽ không có chuyện gì vậy sao người nói vậy là ý gì chứ từ cảm hỏi khương cô cô khương cô cô cân nhắc sau đó mới trả lời từ khi tiến cung tới nay hoàng hậu nương nương chủ trì lục cung giải quyết công việc công bằng chính trực đối xử phúc hậu đối với các vị chủ tử trong hậu cung cũng từ ái cho dù nhà mẹ đẻ thật sự xảy ra chuyện hoàng thượng cũng sẽ không trách cứ đến hoàng hậu nương nương chỉ cần nương nương có thể hiểu được nặng nhẹ là được rồi hiểu được nặng nhẹ là được rồi sao tự cẩm nhìn khương cô cô một cái kỳ thật chính là để hoàng hậu quyết định lựa chọn l à đứng bên cạnh nhà mẹ đẻ hay là bên trượng phu của mình tự cẩm cảm thấy vấn đề này cũng khó dù sao hoàng hậu và nàng không giống nhau tư tưởng của nàng không có quan niệm phải dựa vào nhà mình để tham quan t i ế n chức nhưng những quý nữ thấy r a như hoàng hậu quý phi thì lại khác các nàng sinh ra đã được dạy dỗ là phải lấy gia tộc làm trọng hướng gì nếu như không có quan hệ mật thiết với trong nhà thì ở trong hậu cung này cũng không phải là chuyện gì tốt nàng tự mình có thể đứng vững ở trong cung này nguyên nhân rất lớn là bởi vì tiêu kỳ đối với nàng không những như những người khác nhưng là hoàng hậu cũng tốt quý phi cũng vậy bất kỳ một tần g phi nào có xuất thân từ g i a thế cũng sẽ vĩnh viễn không chiếm được tình cảm chân thành của tiêu kỳ bởi vì bọn họ vốn đứng ở hai bên đối lập về lợi ích trừ phi một bên buông tha lợi ích của mình nhưng rõ ràng điều này là không thể Hy vọng hoàng hậu vọng nương nương có tự h bình ể an vô s Tự cảm khẽ nói cũng không muốn nhắc tới đề tài này chuyện này quá mức nghiêm trọng kỳ thật trong lòng tự cảm cũng luôn hy vọng hoàng hậu có thể thật tốt nhưng nếu nhất định phải chọn lựa xử hoàng hậu về tiêu kỳ nàng nhất định sẽ chọn tiêu kỳ cho nên lúc này n g o à i trừ hy vọng hoàng hậu có thể suy nghĩ cẩn thận cũng không còn cách nào biết sẽ xảy ra chuyện gì buổi sáng tự cẩm còn đang lo lắng trùng trùng về hoàng hậu kết quả lúc xới chiều lại nghe nói chuyện tần tự xuyên mất tích là lệnh quốc công giở trò quỷ giây phút đó m ặ t tự cẩm quả nhiên đã hết sức đặc sắc không nghĩ tới lại có quan hệ tới chuyện này đầu óc lệnh quốc công có vấn đề sao lại dám làm ra chuyện như thế b á c cóc quan viên triều đình đây cũng không phải là tội nhỏ còn chưa đợi từ cẩm dẹp xong lối dần trong lòng lại nghe tới l ệ n h quốc công lại bị hãm hại chuyện này thật ra là do tào quốc công và tôt xa khúc châu làm cái gì sự tình chuyển biến nhanh như vậy từ cẩm còn chưa kịp hoan hôn nữa sau ngày hoàng hậu quỳ xin gặp cuối cùng tiêu kỳ vẫn gặp nàng trong sùng minh điện không biết tiêu kỳ nói cái gì sau khi hoàng hậu đi ra thì hôm sau cũng không đi sùng minh điện nữa chuyện này khiến tự cảm thở phào nhẹ nhõm cũng lớn thoáng cảm giác được cơn bão này mãnh l hơn nhiều so với nàng nghĩ mặc dù tự cảm ở hộp nghi điện khoảng cách rất cần sùng minh điện nhưng phàm là tin có quan hệ tới triều đình là nàng không chú động hỏi thăm có thể bây giờ tiêu kỳ cũng không thèm để ý nhưng tự cảm không muốn lại lưu lại tao họa ngầm cho chính mình kỳ thật trong lòng nàng nàng rất hoài nghi nàng và tiêu kỳ có thể sống với nhau đến đồ bạc trang long hay không dù sao hắn chính là hoàng đế từ khi k ê u long về bắt quan viên càng ngày càng nhiều thượng thư bộ hình gần đây cũng bận tới té khói đòi mắt quần thăm đỏ bừng mang đầy tia máu mấy kẻ bị bắt vào kia sau lưng đều là không đơn giản chẳng người nào là d ạ thẩm vấn cứ tưởng bắt được vào thì dễ xử lý ai ngờ chỉ chuyện thẩm vấn đã đầy rẫy khó khăn rồi không dùng hình phạt miệng người nào người nấy đều khép chặt như miệng trai dùng hình phạt chuyện này thật đúng là không dễ thượng thư bộ hình bị kẹp ở giữa hai đầu khó xử cảm thấy cuộc sống càng ngày càng khó khăn vòi đầu bức t ó c thắp đèn đốt nến cũng không nghĩ ra biện pháp gì cuối cùng hạ quý tâm dứt khoát trực tiếp d â n tấu hỏi hoàng đế bệ hạ phải thẩm tra mấy người đó như thế nào tiêu kỳ xem tấu chương này xong thì đương trường nổi c ầ n giận dữ ngài cả thẩm v ấ n phạm nhân mà còn không làm được thì trẩm dụng ngươi lợi ích gì chứ tiền nhiệm thượng thư hộ bộ chính là tào quốc công sau đó tào quốc công bị tiêu kỳ điều đi vị trí khác người mới nhậm chức là quản chính người thấy ông ta thì cơn tức tràn lên nhưng mà vị trí thượng thư bộ hình này nếu như phải thay thế thì ai ngồi lên mới thỏi đáng nhất cầm lấy tố chương tiêu kỳ ngồi suy nghĩ trong rùng minh điện bất kể nghĩ thế nào thì đều cảm thấy quản chính không thể mất chức còn cần ông ta ngăn chặn phía trước nếu ông ta không dám xuống tay thẩm vấn vậy thì đổi người lại được nghĩ tới đây tiêu kỳ nhớ tới lương thừa tế mặc dù người này trong khoa thi cũng không đứng trong hàng tam g i á m nhưng xác thật cũng là một người tài nhất là hắn ta tính cách rất kiên định nếu như để hắn ta xử lý chuyện này có thể sẽ có kết quả thành công bất ngờ sau khi thượng thư binh bộ quản chính trình tấu chương ngày hôm sau liền được phê duyệt lương thừa tế tiếp nhận chức thị lan phụ trách chủ quản việc thẩm vấn vậy thì không còn liên quan tới ông ta nữa quản chính một mình ngồi trong thư phòng cảm xúc phức tạp mặc dù ông ta không nghĩ đắc tỏi với những p ạ m q u a n kia ai biết được sau lưng họ dựa vào cây đại thụ nào n h ư n hoàng thượng không lưu tình chút nào cảm khái an bài như vậy vẫn khiến ông ta cảm thấy cực kỳ khó xử hết sâu một hơi quản chính cũng biết không có gì hoan mỹ nếu ông ta đã không muốn đắc tỏi mấy kẻ này thì chắc hẳn đã khiến hoàng thượng bất mãn không ít lương thực tế bình thường không có gì xuất sắc nhưng không nghĩ tới hoàng thượng còn có thể nhớ tới hắn ta đối với ông ta đây thật sự là uy hiếp không nhỏ nhưng bây giờ cũng chẳng quan tâm nữa dù sao sau lần thẩm vấn này cho dù lương thừa tế lập công trạng trước mặt hoàng thượng nhận đắc tội bao nhiêu người thì con đường thăng quan sau này sẽ không hề dễ dàng nghĩ như vậy trong lòng ông ta mới thoải mái hơn một chút thống khoái để lương thừa tế tiếp nhận vị thẩm vấn nếu hoàng thượng quyết định vậy ông ta dứt khoát là một thượng thư ngoài cuộc là được rồi cứ để lương thừa tế lăn qua lăn lại làm như vậy ông ta cũng có thể ăn n ó với người khác đẩy được ra ngoài hết sức thoải mái chỉ trong vòng ngắn ngủi nửa tháng đại danh lương thừa tế đã trở thành diêm la đột mệnh số hai trong kinh đô sau t ô đòi mạng phàm những phạm q u a n trải qua tay hắn thẩm vấn nếu không chịu thành thật khai báo nếu không chịu phối hợp thẩm tra ai nấy đều phải đưa đến hình thức một lần sau khi chịu cung hình không ai không chịu khai nữa trong lúc thẩm vấn quan viên có liên quan vụ án đang bị giam giữ tất cả không cho phép thăm hỏi tất cả không được tiếp xúc với bên ngoài phàm những quan viên bị khai ra thì lập tức tróc nã quy án trong lúc nhất thời quả thật là ai nấy đều cảm thấy bất an ở kinh đô rất sợi nửa đêm khuya khoắt dìm là lý mạng đó liền đánh tới cửa mà bắt người nội c á t thượng thư lục bộ đô sát viện thông chính tư hàn g lâm viện lục khoa khâm thiên giám ngũ thành bên h mã viện sử quản h ạ c nha môn đều đâm vào tình trạng nước s ô i lỗ b ỏ n g tên tuổi quan viên liên quan được khai ra thì đại lao hình bộ càng ngày càng chật kín người nhưng mà bước chân của lương thời tế cũng chưa dừng lại trăng sáng trên bầu trời trong sân nhỏ một người một bình một bàn một ghế dựa cầm trong tay một phong thư đã mở sẵn nội dung trong thư đã sớm thuộc lòng chỉ trong nháy mắt bật quẹt đốt lửa phong thư hóa thành tro bụi thư này chính là tần tự xuyên cải điềm đưa tới trong thư chỉ ra manh mối của các thế lực lớn trong kinh đô trong đó phần lớn đã bị hắn ta nhốt vào đại đao trong thư còn chỉ ra vài dấu vết hoạt động của mấy người này thậm chí còn mấy chỉ dẫn về địa điểm chứng cứ phạm tội của vài nhân vật trọng yếu trong thư tần tự xuyên nhắc đến đây chính là vô tình biết được tự miệng quan viên phía nam hy vọng có thể hỗ trợ hắn ta phần nào phá án nhưng mà hắn ta và tần tự x u y ê n không tính quen biết cũng không phải bạn tốt gửi một phong thư mang chứng cứ phạm tội trực tiếp cho hắn ta như thế này rốt cuộc tần tự x u y ê n có ý gì chứ hơn nữa hắn ta cũng không biết những điều trong thư này nói là thật hay giả nếu là một cái bẫy thì làm sao bây giờ lương thừa tế xơ t a i s o a xoa、so、t r ắ n g mấy ngày nay hắn ta không được ngủ ngon một bữa nào bọn hắn là quan viên xuất thân từ dân chúng bình thường muốn được nhập quan đã cực kỳ khó khăn gian nan mai mà đương kim kiên trì cử hành khoa thi mới khiến cho bọn họ có cơ hội nở mặt nhưng mà dù cho đậu tiến sĩ được quan chức cũng bị người khác áp chế khắp nơi quả thật là không có đất dụng vỏ bây giờ đương kim dùng hắn ta hắn ta không thể bỏ qua cơ hội này trong nhóm tân khoa bọn hắn thì người có danh tiếng mạnh mẽ nhất thuộc về trạng nguyên tần tự xuyên bản nhãn và thám hoa cũng bị tôi đại nhân p h á i đi xử lý các công vụ trong tuyệt h ồ quận còn hắn ta lúc trước từ chối lời mời của tôi đại nhân ở bên trong này chịu khổ chính là hy vọng có thể có một ngày bước lên trời bây giờ cơ hội tới hắn ta cũng không thể bỏ qua có điều rốt cuộc tần tự xuyên là ý gì chứ có thể được hoàn g thượng tín nhiệm như thế lưu lại ở phía nam sự trí hải t ạ c thấy rõ hắn ta cũng rất được hoàn g thượng coi trọng như vậy những chuyện trong thư này nhắc đến phải có đến bảy phần thanh ý nhưng tại sao tần tự x u y ê n phải giúp hắn ta chứ cho dù tần tự x u y ê n không giúp thì cũng chỉ cần mấy ngày nữa hắn ta cũng có thể t ự mình ra ra những chuyện này nhưng tần tự x u y ê n giúp hắn ta hắn ta liền thiếu người ta một ân tình l ư ơ n thừa kế cảm thấy không được tự nhiên mấy những hành động của lương thừa tế liền làm cho mấy người l ệ n h quốc công tào quốc công nguyệt c á c lão tà c á c lão bất mãn liên họp tố cáo hắn ta các loại tội danh làm việc tài nhẫn l à m dụng tra tấn bước người nhận tội đây là lần đầu tiên quan viên hai nhóm t h ế g i a bình dân đối chọi trực tiếp với nhau trên triều đình kể từ sau khi mở khoa thi cho tới bây giờ nhưng lần này thái độ tiêu kỳ l i ệ cực kỳ kiên định đứng bên cạnh quan viên có xuất thân bình dân lấy lý do chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực bác bỏ đơn tố cáo sau khi khuyên nhủ thiên tử tố cáo lương thừa tế không có kết quả chúng thần quan lại trong triều bạn tốt lâu năm thậm chí đ ệ tử người nhà đều lục tục tới cửa thăm hỏi tam lão nồi cát trước cửa nhà tàu quốc công lên h quốc công thậm chí lý sa vương gia tô gia cũng k h á c khứa nói liền không dứt bởi thủ đoạn thẩm vấn của lường thừa tế t à i nhẫn lòng người b à n hoàng đều đến thỉnh cầu tìm đ ố i sách lấy lý do tiêu diệt hải tặc tiêu kỳ từng bước từng bước mua đồ cho tới bây giờ cuối cùng đã có thể dẫn dắt sự việc xoay quanh theo ý mình không còn là hoàng đế tượng gỗ mà các đại thần t ù y ý bày bố như trước nữa bây giờ vai trò quân thần đã có sự phân biệt rõ tiêu kỳ chân chính trở thành người khống chế c ụ c diện trong tay cùng lúc đó lấy lý do mở rộng kêu long vệ tuyên bố tuyển chọn binh lính chỉ cần thông qua khảo hạch mà không hề dựa vào xuất thân người tới tham gia khảo hạch lên tới mấy vạn còn có cả biển người từ ngoài kinh tới nầm nập không ngừng vừa lúc đó tôi thịnh dương q u a n cảnh hồi kinh lần này tiêu diệt hải t ạ c hắn tài dẫn đầu cánh trái anh dũng xuất chinh lãnh binh xuân phong đ i ề u chết x o n g về phía trước chiến công hiển hách mang công trạng l ấ y l ư n g mà về áo giáp rực rỡ đi đầu đội ngũ mặc dù là đi sau lưng đại tướng quân một hoàng sâu nhưng không cách nào chơi được uy phong đó đại tướng quân một hoàng sâu lãnh binh x u ấ t chinh thu được toàn thắng trong tố i chương báo cáo lần này có tên các tướng lãnh đã có công trong tiêu diệt hải tặc tô thịnh dương là tên được viết trong nhóm đầu tiên tự cảm nhận được tin tức k a ca được phong trấn quốc trung úy thật sự lấy làm kinh hãi chức quan trấn quốc trung úy này kỳ thật chẳng hề cao chỉ là quan tứ phẩm nhưng mà điều đặc biệt là chức quan này là khởi đầu con đường ngoại thích là có t h ậ t áp không nhiều hơn trăm hộ điều này có ý nghĩa đợi đến khi công lao của tôi thịnh dương đạt được trình độ nhất định thì có khả năng được phong tước thật ra tự cảm cảm thấy bất an thế này có phải là quá nhanh hay không đ ợ i đến buổi trưa tiêu kỳ trở về dùng cơm nàng liền uyển chuyển biểu đạt ý tứ của mình không cần để ca ca nàng lên t r ư ớ c nhanh như vậy chậm mà chắc sẽ tốt hơn nhiều tiêu kỳ nhìn vẻ mặt bất an của tự cảm lại cảm thấy buồn cười kéo nàng ngồi xuống tỉ mỉ giải thích cho nàng biết điều này không phạm quy chế hơn nữa dựa theo công trạng của ca ca nàng thì đây là kết quả hắn ta phải nhận được nàng không cần bất an căng thẳng nếu không phải hắn ta là ca ca của nàng kỳ thật có thể phong chức phụng quốc tướng quân rồi quan nhị phẩm sao tự cảm chớp chớp mắt mấy cái quan nhị phẩm so với quan tứ phẩm thì rõ ràng cao hơn nhiều hơn nữa dựa theo ý tứ của tiêu kỳ ca ca nàng lại bị nàng liên lụy nên không thể được phong chức quan lớn lại chớp chớp mắt tự cảm liền hiểu được ngay dù sao mình còn có con trai thế là đủ rồi sau đó nàng không lo lắng nữa vốn là nhị phẩm v ờ chỉ được một vị trí tứ phẩm mọi người chỉ biết nói nhìn hoàng thượng xem rốt cuộc là không yên tâm nhà mê đẻ hi phi tôi thịnh dương cũng chẳng qua được một chức quan tứ phẩm vậy thì tốt rồi tự cảm thở vào nhẹ nhõm trên mặt liền nở nụ cười t i ê u kỳ nhìn kỹ nét mặt của tự cảm phát hiện n à n g đích t h ậ t là thở vào nhẹ nhõm mà không phải là thất vọng trong đồng cũng hơi khó hiểu trong hậu cung này không nữ nhân nào không hy vọng mình có thể sắc phong quan chức cao cho người nhà chức quan to lời lọc hậu hĩnh làm rạng rỡ tổ tông tới chỗ tự cảm thì chuyện thăng quan phong tước đều là chuyện cực kỳ miễn cưỡng vậy chỉ phong chức tứ phẩm trấn quốc trung ý mà nàng cũng có thể căng thẳng như vậy thật là không giống ai vẫn là quá nhất gan rồi nhưng tiêu kỳ lại không biết rõ t ừ cảm đã biết những kết cục của đám ngoại thích trong lịch sử nếu n h ư n h ấ t định phải như vậy nàng thà rằng không phong tước tô gia có thể bình an sống lại được hai người tư tưởng bất đồng cốt đ ộ nhìn sự việc cũng khác nhau cho nên trong mắt tiêu kỳ lại cảm thấy t ừ cảm thấy này rất đáng yêu nàng sợ nhà mẹ đẻ thăng quan mang đến ảnh hưởng không tốt cho hắn sao chứ nàng đấy lá gàng càng ngày càng nhỏ rồi cũng không phải Lá là gan nàng không không nhỏ, chính một u chuyện quân hiểu nếu nguy ố n những này làm tổn hại tình cảm giữa mình và hắn, cũng ảnh hưởng tới tình cảm quân thần giữa Tô Gia và hắn. Nàng con người có lòng tham, nếu không biết giữ mình thì sẽ tự mình dấn thân bởi biết hại giữa tới giữa giữa hiểm. vì và và vào thì tham, cảm cảm được có làm lý, m Tô tự đạo Sa sẽ mùa hè trôi qua đầy bất ổn mắt thấy tiết trời sắp vào thu mà phong ba trên triều đình còn chưa có dấu hiệu giảm bớt chút nào tiêu kỳ muốn mở rộng kêu long vệ thay đ ổ i chức quan trong quân đội yêu cầu cao về khả năng ai giỏi thì đ à m cao việc này không khác gì chọc tổ vò vẽ mấy trăm năm qua các địa vị cao trong quân thường thường l à thấy già quý tộc mà lần hành động này của tiêu kỳ không thể nghi ngờ là muốn chính diện đội sức với bọn họ thay đổi chức quan bắt đầu từ kêu long vệ thi hành p h ạ m chức quan trong quân quan đều có thể thay đổi không xem ra thế bất luận là ai chỉ cần người có bản lĩnh có thể ngồi lên vị trí đó hành động của tiêu kỳ diễn ra quá nhanh nhiều người hỗ trợ tự cảm cảm thấy tiêu kỳ có khí khái nam tử nhưng khó tránh khỏi lo lắng có phải hắn hơi vội vã rồi hay không có khi nào nảy sinh tác dụng ngược nhưng lần này bộ hình sinh ra lương thừa tế lại khiến tự cảm rất kinh ngạc một mình lương thừa tế đ ã quấy đảo nội các lục bộ lông trời lõi đất quan viên của vườn triều đại vực được lập thành hệ thống đều là lấy đồng tộc đồng đảng đồng hương đồng khoa đồng bản ràng buộc tạo thành một hệ thống khổng lồ liên kết nhau chặt chẽ chỉ cần bất kỳ một người nào bị lương thừa tế tóm lấy cũng có thể thuận thấy dây l e o hay hết trái cây bên trên xuống dùng người này dẫn tới nguy cơ tự cảm không cần nghĩ cũng có thể suy ra được chỉ dùng người mình biết không người nào có thể so sánh được với tiêu kỳ quả nhiên là đế vương đại tài tự cảm chỉ n g ẩ n người một lát dục thánh cũng đã t ấ m lấy tay áo của mẫu phi lắc lư đứng dậy kể từ sau khi biết bò tiểu tử này không chịu chờ nữa nhất định phải sống như người lớn nhất định tự đi bằng hai bàn chân kiên trì không ngừng mỗi ngày điền luyện tập bản lĩnh t ấ m lấy áo đứng dậy bây giờ tiểu tử có thể đứng vững vàng sau đó lắc lai lắc lư tập đi trên giường lớn lúc mới bắt đầu đi một bước s ẽ té mông ngã xuống đất giờ đã đi được bảy tấm bước vững vàng tất cả mọi thứ trên giường đều bị thù dọn lại đặt một tấm nệm mềm thật dày để cho bé tập đi có điều còn chưa biết nói sếp tròn một tuổi tự cảm biết rõ trẻ con hiện đại có đứa bé chỉ nửa năm đã bập bẹ nói nhưng dục thánh đã đi vững vàng mà không chịu nói mỗi ngày chỉ nhìn nàng là cười toe toét người nói xem khi nào thì con mới có thể nói chứ tự cảm không rối rắm chuyện quan chức nữa thì bắt đầu lo lắng cho con trai trẻ con nói trễ rất nhiều có đứa chạm tới hai ba tuổi cũng có nhưng ngọc trân lại biết nói từ rất sớm mặc dù tự cảm không tính ganh đua nhưng lo cho con trai sẽ có trở ngại về việc trao đổi nhưng nghe tiêu kỳ nói như vậy không biết có đúng hay không ít nhất trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm vậy sao mỗi ngày t i ế p vừa nói chuyện với con bé có thể nghe hiểu t i ế p nói gì nhưng lại không chịu học theo hoàng t h ư ợ n ó i xem tính cách như thế là giống ai chứ t i ế p nghĩ chẳng khác hoàng thượng chút nào rõ ràng là giống nàng mà tiêu kỳ cười trả lời chưa từng thấy qua ai lười b i ế n hơn nàng có thể ngồi tuyệt đối không đứng có thể nằm tuyệt đối không ngồi bé không hề giống như nàng rõ ràng là giống hoàng thượng một câu nói thừa cũng không chịu nhiều lời kể từ sau khi nam hà trở về Tuy phòng đế vườn của tiêu kỳ càng ngày càng cao chỉ nhìn quảng trường a n kia khom lưng thành con tôm là có thể biết sống ta lại có gì không tốt không thích sao tự tin thế này cũng không ai có tiệc đầy năm cũng không cần tổ chức lớn vừa tổ chức chung với tết trung thu là được rồi tự cảm nhớ tới con trai đầy năm nên thương lượng với tiêu kỳ vì những hành động liên tiếp của tiêu kỳ nên ở tiền triều mà không khí ở hậu cung ưu ám mây đen giăng đầy vốn dĩ nàng đã sớm phải chuyển về di cùm hiên thái hậu bên kia cũng đã thúc g i ụ t mấy lần nhưng không biết vì sao tiêu kỳ cũng ngang bướm không cho phép chuyển khẳng định là đang đánh lôi đài với thái hậu tự cảm mệt mờ hỏi thăm hình như trong vụ án này kiều s a cũng có liên quan không ít cho nên nói hai mẫu tử kia đánh lôi đài dựa vào cái gì mà lấy nàng làm bè chứ nhưng vốn dĩ tự cảm cũng không thích chuyển bây giờ mỗi ngày tiêu kỳ đều bận rộn tới đêm khuya nàng cũng không dám sát chặt chẽ hắn cũng không dám mỗi ngày chỉ ngủ hai canh giờ đây là muốn làm mình mệt chết mỗi lần q u ả n trường an tìm đến nàng cứu binh nàng cũng phải đi thiên điện sùng minh điện dù sao hắn không ngủ nàng liền thức cùng hắn nếu khuyên nhủ không được thì chỉ cần nàng thức cuối cùng hắn cũng phải thỏa hiệp mắt gấu mèo trở thành biệt hiệu của tự cảm gần đây công việc của tiêu kỳ giảm bớt nên nàng cũng thoải mái hơn một chút nếu c ư ớ i như thế này thì sớm muộn gì nàng cũng gầy hơn cả hoa cúc như vậy sao được chứ tiêu kỳ không vui tiệc đầy năm của ngọc trân xử lý rất náo nhiệt không có lý do gì lại phải để con trai thiệt thòi lúc này nàng lại nghe ai nói lung tung gì sao không có tự cảm suy nghĩ một chút thiếp cảm thấy kỳ thật cũng không có gì cần thiết chuyện này cũng cần thiết có quan hệ gì sao làm hoàng tử đây là thế diện của con trai hiên ngôn thanh cái gì cũng tốt chính là quá nhúng mình ngay cả con trai cũng phải chịu ủy k h u ấ t thì không thể từ cảm trận trắng mắt nhưng thái độ tiêu kỳ kiên quyết nàng cũng chỉ dám biểu đạt một đề nghị việc đầy năm và tết trung thu chỉ cách một ngày khiến người khác vất vả thôi trạm n u i dưỡng nội đình phủ là ăn không ngồi rồi sao được nàng không nói nữa là được rồi nói nữa lại tỏ ra tầm mắt nàng quá kém cuối cùng dưới sự kiên trì của tiêu kỳ đ i ệ c đầy năm phải tổ chức thật lớn hoàng hậu cũng không nghĩ tới nhận được ý chỉ này chỉ n h à n h bộ dáng bất an của hi phi lại phải khuyên nhủ dù sao cũng là đại hoàng tử của hoàng thượng có thể diện và tôn vinh là không thể thiếu một có ý tốt nhưng bữa tiệc này cả hậu cung và tiền triều đều đang nhìn đấy tự cảm cũng không thể nói chính bởi vì thế này nàng mới muốn an phận một chút hiển nhiên hoàng hậu và hoàng đế đều cảm thấy chuyện này không thấy an phận một mình tự cảm cũng không thể ngăn trở liền t ù y ý các người xử lý là được rồi kể từ sau lần thấy quỳ sinh hoàng thượng vì chuyện trong nhà hoàng hậu càng thêm trầm tĩnh ví dụ như ba ngày tỉnh an cũng không thay đổi dù thấy hậu có nhắc nhở cũng không khiến hoàng hậu thay đổi chủ ý nhưng dạo này chỗ quý phi cũng nhiều chuyện rắc rối chuyện của ngọc trân công chúa mặc dù đã bị t r ư ờ n h à cung g i ấ u kín nhưng vẫn có tiếng gió truyền ra ngoài trong hậu cung này kỳ thật cũng không có bí mật gì hoàn toàn không lộ ra cả trẻ con chính là một tờ giấy trắng sạch sẽ người lớn dạy vẽ gì đến đó thì trẻ con sẽ làm theo quý phi cao quý kiêu kỳ tính cách ngọc trân công chúa cũng kiêu ngạo hơn nữa trẻ con chưa học được sự nhẫn nại của người lớn đương nhiên sẽ bị người khác cố ý lợi dụng rồi còn như người có lòng kia rốt cuộc là ai hoàng hậu cũng chẳng quan tâm tới dù sao chỉ cần không phải người phượng hoàng cung lại được rồi người thấy này trong cung rất nhiều làm người đứng đầu hậu cung chẳng lẽ nàng ta còn phải giúp quý phi quản lý trường nhạc cung hay sao chứ đừng nói gì là phụ thân nàng ta là bị tào quốc công và tô xa khúc châu đầu hố lừa gạt giữa hai người vốn cũng không thật sự hòa thuận sao lần này quả thật là như nước với lửa m à m à hoàng thượng cũng không phải người dễ bị lừa gạt nếu không hoàng hậu cười nhạo một tiếng chỉ sợ chính vị này của mình đã sớm ngồi không vững nghĩ đến quý v i nhìn lại hi phi trong lòng hoàng hậu lây thở dài một tiếng kể từ sau khi hoàng thượng hồi cung hi phi đ ạ i x ứ chặt hoàng thượng trước sau như một nước sọi không tiếng bên chỗ t h ấ y hậu không phải là không có tác động tới nhưng thứ nhất do hi phi ở h ọ p nghi điện bình thường không ra khỏi cửa người khác cũng tìm không được cơ hội hại nàng thứ hai nửa năm qua tiền triều chấn động không ít bởi vì chuyện kiều xa mà t h ấ y hậu không dám quá mức quá đáng thứ ba còn có kiều linh di cần chu toàn nên không thể làm việc quá mức h o à n tuyệt người khác đều nghĩ hi phi m â y h o ạ t n h â n hoàng hậu lại có cái nhìn khác tính tình hoàng thượng có thể bị nữ nhân khác nắm giữ sao chứ hi phi phòng thủ thế này cũng chỉ có thể nói tự hoàng thượng cũng cam tâm tình nguyện hơn nữa tính tình của hi phi trong hậu cung này không ai hiểu rõ hơn hoàng hậu người kia sợ nhất chính là phiền toái chỉ cần người khác không quan tâm tới nàng nàng sẽ an an ổn ổn đứng trong vòng lẩn quẩn bên cạnh hoàng thượng bình chân như vậy không tranh không đoạt đây mới là nguyên nhân hoàng thượng thích nàng ấy ngay cả con trai t r ò i năm cũng muốn trôi qua im ắng người có thể đoạt cái gì của nàng chứ hoàng hậu ngẫm lại cũng buồn cười thật sự không gặp qua người nào như hi phi cả nương nương nói đúng chẳng qua thân thiết cảm thấy tròn tuổi của đại hoàng tử về yến hồi trung thu quá cận kề sợ lại phiền tói cho nương nương có gì phiền tói chứ bản cung cũng không cần tự mình làm chẳng qua là phân phá xuống sẽ có người nội đình phủ an bài thỏa đáng lẽ nào nuôi dưỡng mấy người nội đình phủ là ăn không ngồi rồi sao ngài cả chút chuyện này cũng không làm được thì mang con về nhà là được rồi được. đấy hậu thật là một đôi vua thê ngay cả lời nói cũng giống nhau như vậy cho nên tự cảm coi như lại hiểu ra thần phận n h â n hoàng hậu và tiêu kỳ từ khi sinh ra đã không biết cái gì là phiền t ố i dù sao bọn họ chỉ cần ra lệnh sau đó giám sát là được nhưng tự cảm thì khác chuyện của nàng đều tự mình động tay động chân mà làm mặc dù mấy năm nay sinh hoạt t r o n g cung đình cũng dần dần rèn luyện sự chai lì nhưng kỳ thật nàng vẫn còn mang nàng tư tưởng tiểu thị dân còn muốn người khác phiền toái cũng mong người khác đừng làm phiền hoàng hậu cảm thấy tính cách tự cảm khó hiểu nhìn kỹ nàng cảm thấy người này ngốc quá mơ hồ quá nhìn không được nhắc nhở vài lời muội đấy không thể nghĩ chuyện này là phiền toái muội thử nghĩ xem đại hoàng tử là thân phận gì nó là con trai duy nhất của hoàng thượng thân phận quý trọng như vậy tiền đồ vô hạn cho nên mụi đầm mẫu phi không thấy cản chân của con mình mặc dù có lẽ mùi lo lắng danh tiếng quá nổi trội có thể xảy ra tay hoa ngầm nhưng mụi trước hết phải suy nghĩ cho đầy hoàng tử làm con trai duy nhất của hoàng thượng vinh quang của nó và thể diện của hoàng thượng mới là điều quan trọng nhất nghe lời hoàng hậu nói tự cảm cũng suy nghĩ cẩn thận trong lòng hoàng hậu ông thầm tán thưởng người này có thể nghe lời người khác khuyên trong lòng cao hứng lại nói thêm mười năm trồng cây Trăm năm trong ă năm m t r người、Đại、hoàng tử nuôi dưỡng bên cạnh đừng nuôi dưỡng nó trở thành đứa trẻ ánh mắt thiển cận Vinh hòa với quý, ăn sung mật sướng nô Những thứ này gọi Đại mụi Mụi với đứa đều hòa Hồ thứ tử trở trẻ mắt mật quý bọc Của lòng à Là một hoàng thứ một tử tôn Trong phải phải nhớ nó Mụi được l quý kỹ trong lòng tự cảm giống như bị sấm sét đánh trúng trong nháy mắt liền hiểu được mình sai chỗ nào nàng đã q u ê n nghĩ ba người là một gia đình nhỏ cho nên quên mất con trai của nàng rất có thể là người thừa kế hoàn g vị sau này n g à y đến đó tự cảm đứng dậy cung kính hành đại lễ với hoàng hậu đ à tại nương nương dạy bảo thần thiếp biết sai rồi chuyện này cũng không trách muội mỗi cũng không cần lo lắng để đến k h i đại hoàng tử có thể đi học hoàng thượng nhất định sẽ mời danh sư dạy bảo đến lúc đó tự sẽ có người dạy cho nó làm sao để trở thành một hoàng tử đ i ệ n hà chân chính dạ kể cả tới lúc đó thần thiếp cũng mong nương nương có thể chỉ điểm sai lầm hoàng hậu khựng lại một chút không nghĩ tới hi phi đây đồng ý nàng ta nhúng tay vào chuyện giáo dục đại hoàng tử đây cũng không phải là chuyện nhỏ nàng ta nhìn hi phi một cái thật sâu thoải mái cười chuyện này hoàng thượng sẽ có chủ trương bản cùng vào m ũ i không cần nhúng tay m ũ i nhớ chứ lời của hoàng hậu là có ý gì chứ từ cảm nhất thời không suy nghĩ cẩn thận nhưng vẫn gật đầu xác nhận vậy m ũ i cũng về nghỉ ngơi đi cũng sớm chuẩn bị việc chọn đồ đón tương lai trong tiệc đầy năm hoàng hậu vừa cười vừa nói đừng tới lúc đó đại hoàng tử chọn họp sơn phấn là được rồi tự cảm lời tạ ơn hoàng hậu rồi mới ra phượng hoàng cung trên đường về h ợ p nghi điện đầu óc bên trong còn nghĩ tới lời hoàng hậu nói hoàng hậu và nàng không thể nhúng tay vào chuyện giáo dưỡng dục thánh chính xác hơn là hoàng hậu kỳ thật không nghĩ tới đối phó với hoàng đế sao nhờ vậy đ ị n h quốc còn phủ phải làm sao bây giờ hoàng hậu muốn cùng người nhà phân biệt t ranh giới sao chứ sở trường lam tiến cùng lâu đến như thế còn chưa được nhận sủng có còn tạm thời là không cần nghĩ như vậy thì mình người vẫn phụ thuộc vào hoàng hậu sinh con trai có phải là trong mắt lệnh quốc công cũng coi đại hoàng tử như con trai của hoàng hậu nhưng vấn đề là mẹ đẻ của đại hoàng tử còn sống sờ sờ ra đấy hoàng hậu có khi nào sẽ thỏa hiệp với người trong nhà chuyện đại hoàng tử hay không tự cảm không biết rõ nàng không có bàn tay vàng để dự đoán tương lai nhưng ít nhất trước mắt quan hệ với hoàng hậu và nàng tương đối hòa thuận huống chi hôm nay hoàng hậu nói những câu đó đều là thật lòng tự cảm thật sự cảm tạ nàng nếu không ở đây n g ư ờ i sẽ không bao giờ hiểu được chuyện phải lên vị trí này phải học nhiều thứ phải nắm giữ những gì nhưng hôm nay hoàng hậu chỉ điểm nàng khiến tự cảm tránh được tự mình đào một cái hố hoàng hậu kỳ thật vẫn là người tốt nếu như các nàng có thể bình yên sống chung thế này thì tốt biết mấy sau lễ mừng năm mới lại tới mở khoa thi thí sinh từ khắp nơi trên cải nước ùn、um、ùn、um、đổ về kinh thành lấy lý do tiêu diệt hải tặc để bắt đầu cuối cùng lấy cấu kết hải tặc làm lý do dưới bàn tay lạnh huyết của lương thừa tế lần này t h ấ y r a tổn hại thay thảm nhiều vị trí ở l u ậ t bộ và chức quan quan trọng ở kinh đô đều xuất hiện g h y trống điều này có ý nghĩa h u a cử năm sau những thí sinh mới có tiền đồ khiến bao nhiêu người hâm mộ đang đón chờ lệnh quốc công bị người hãm hại đến máu chảy đầm đìa m à mà có hoàng hậu trung cung quỳ xin trần tình với hoàng thượng sự tình mới chuyển cơ so sánh thì đám người tàu quốc công bô gia khúc châu hai nhà lý vương lại tổn hại nặng nề quan viên dưới trướng bị liên lụy rất nhiều người bị hỏi tội trục xuất chém đầu lấy kinh đôi làm trung tâm thỏ ra cải nước mấy đ i m trước trung thu tần tự xuyên q u a n cảnh hồi kinh hoàng thượng đích thân phái thống lĩnh kêu long vệ tô thịnh dương ra ngành đón vinh hạnh đặc biệt như thế thật sự không có người thứ hai ra khỏi thành m ù dặm tần tự xuyên họp tụ với tô thịnh dương gặp lại lần này mặc dù hai bên cũng tỏ ra t r ớ c mắt đối phương nhưng lại âm thầm v ù n trộm trao đổi tin tức tình báo hai bên lần này hành động tiêu diệt thuận lợi như thế là còn nhờ có tần tự xuyên hỗ trợ rất nhiều cung cấp hải đồ nếu không đội quân của tôi thịnh dương sẽ phải chịu nhiều thương vong đây chính là toàn bộ chứng cứ sao tôi thịnh dương hạ giọng hỏi rồi nhét cuốn sổ vào trong tay áo t ầ n tự xuyên lắc lắc đầu cũng không phải là toàn bộ nhưng cũng là phần lớn còn một phần nhỏ chưa lấy được đang chờ thầy cơ tôi thịnh dương cũng không nhìn qua chỉ nói người đề cử lương thừa tế quả thật là một nhân tài tầm h o à n thủ lạc giờ trong kinh đô không biết bao nhiêu người muốn lột da của người đấy nhờ hắn ta ban tặng mà bây giờ không còn ai oán niệm tai nữa tần tự xuyên cho chao m à i chị nói mặc dù hắn ta lòng dài độc ác nhưng hành động còn công bằng chính trực cũng không phải là tùy t u y ể n bắt người tùy ý vù hãm trong tình thế bây giờ hoàng thượng cần một cây đau như vậy t ô thịnh dương nghiêng đầu nhìn tần tự xuyên nghe người nói như một ông già nếu không phải ngươi là người hào hoa phong nhã ta còn tưởng rằng ngươi sắp c ậ n đất xa trời rồi đấy tần tự xuyên nghe vậy trên mặt khổ sở thở dài rồi chuyển sang đề tài khác sinh nhật của đại hoàng tử sắp tới ta muốn n h ờ huynh chuyển một phần lễ vật giùm ta t ô thịnh dương lập tức đen mặt không được nếu bị hoàng thượng biết rõ ngươi còn muốn sống hay không đây ngươi không muốn sống nhưng mụi mụi ta cũng muốn sống thật tốt đấy không cần lấy danh nghĩa của ta chỉ cần lấy danh nghĩa của n g ư ơ i là được rồi tần tự xuyên hai giọng nói ta chỉ ngóng trong nàng có thể sống thật tốt trong cung không có bất cứ yêu cầu nào khác vậy cũng không được chuyện khác tôi thình dương đều có thể dàn xếp duy chỉ có chuyện này quyết tâm không chịu hỗ trợ tự xuyên người cũng nên lập gia đình đi thôi hay là để ta hỏi thăm giùm ngươi tần tự xuyên đắt l á t đầu quốc gia bất an làm sao mà có lòng nghĩ tới chuyện gia đình bây giờ ta không có ý định này không nhận phiền huynh s ố cuộc lấy vật xấu trong người cũng không lấy ra hắn ta biết rõ tôi thịnh dương nói không chịu là tuyệt đối không chịu người tôi ra bọn họ đều cứng đầu sau khi chúng ta hồi kinh vẫn phải giống như trước không thể thân thiết l ù i tới nữa còn cần người nói sao tần tự xuyên hòi kinh mặc dù không phải là người người ra đường hoan hô nhưng cũng có khá nhiều dân chúng đón xem chào mừng nhất là các cô nương chưa xuất giá chiếm đa số cầm k h ă n che mặt xấu hổ nhìn vị quan tài mạo s ô n g toàn còn chưa đón dâu lại lập công lớn hòi kinh tần đại nhân đó vị tần đại nhân này trong nhà không có mẫu thân qua cửa không có mẹ chồng đè nặng quả thật là vị hôn phu toàn mỹ nhất tốt nhất ngay cả tô i thịnh dương oai hùng p h i phạm bên cạnh hắn đều là thất sắc không ít ai bảo hắn ta đã thành thần chứ chỉ nhìn tướng mạo tôi đại nhân không ít người nghĩ tới khó trách hi phi nương nương trong cung được sủng ái như vậy cà cà đã phong thái hơn người d u n g mạo của nương nương đương nhiên đã không thể kém nét mặt tần tự xuyên không thay đổi trong vòng vây của mọi người rời khỏi cũng không về nhà mà trực tiếp theo tôi tịnh dương tiến cung kiến giá lễ hội trung thu và tiệc sinh nhật của đại hoàng tử chỉ cách nhau có một ngày dưới sự chủ trì của hoàng hậu mọi việc được xử lý rất nhanh vô cùng náo nhiệt mấy ngày này tiêu kỳ cũng không đặt chân vào hậu cung cộng thêm hi phi mẫu tử vẫn ở họp nghi điện thì làm gì có cơ hội mà cho người khác gặp được hoàng thượng do đó yến hội trung thu cũng tốt sinh nhật đại hoàng tử cũng được đều là một cơ hội tốt vô cùng bành minh vi nhìn tiểu kiều nghi ngồi đối diện mỉm cười thản nhiên nói kỳ thật thì cũng chẳng có gì khác nhau cả trong mắt hoàng thượng cho tới bây giờ chỉ có h y phi nương nương dù cho chúng ta có đi chỉ sợ hoàng thượng cũng không nhìn tới cho nên xiêm y cũng tốt đồ trang sức đeo t à i cũng tốt quả thật đều không cần gì cả kiều đinh di nghe bành minh vi nói ngước mắt nhìn nàng ta vẻ tươi cười trên mặt như đông lại trùng trùng thở dài thật sự là không biết rõ hi p h i n ư ơ n g nương đã làm như thế nào hoàng thượng trước kia cũng không phải là như vậy nghe kiều đinh di nói bạnh minh vi hơi xuất thần một hồi lâu sau mới nói ta nghe nói lý tài tử và vương quý nhân đều cố ý thỉnh y phục cục may đồ bọn họ có thể nhờ y phục cục chuẩn bị quần áo nàng ta thì làm không được chiếc quàng của cha i nàng quá thấp mấy người kia cũng không thèm để vào trong mắt nếu không phải nàng ta có quan hệ tốt với kiều linh di thì không biết ở t r o n g cung này chịu bao nhiêu chèn g ép bắt nạt nữa bây giờ tiến cung cũng đã một năm một năm nay phát sinh quá nhiều chuyện bành minh vi suy nghĩ hình như nàng ta đang sống cuộc đời khác trong cung mỗi ngày trải qua chính là tiểu viện kia ngửi đầu nhìn lên bốn góc trời như nước trong xiến cạn ngay cả mồ ti rung động cũng không có nghe nói nằm đó h y phi bị lý dường nghi cáo trạng trước mặt hoàng thượng sau đó bị giáng chức tới y lan hiên một ngày ở đó gặp được hoàng thượng tránh mưa sau đó mới xoay người một đường đi đến vị trí h Hi y phi hiện thời trước h y phi nghe nói hoàng thượng không chỉ rụng ái một người ở trong hậu cung này b à n minh phi ôm nhô nói giọng nói vẫn dịu dàng như trước kia đúng vậy trước đây hoàng thượng là người rất công bằng c ô n g bằng sao vậy bây giờ không công bằng sao b ạ n minh vì nhìn nét mặt kiều đinh di trải qua hơn một năm cuộc sống cung đình nàng ta cũng đã không còn là người mới vào cung lúc trước ở trong này nàng ta cũng coi như chủ tử nhưng không có hoàng sủng không có tư thế mạnh mẽ mấy cung nhân ở trung cung đều nhìn mặt mà đối xử nàng ta không biết đã chịu bao nhiêu uất ức mai mà về sau suy nghĩ cẩn thận dần dần thân thiết với kiều đinh di nên mới đỡ hơn một chút mặc dù thư họa bên cạnh kiều đinh di biến mất không giải thích được nhưng chỉ cần t h ấ y hậu còn ở một ngày thì nàng ta vĩnh viễn c ả n không nổi bước chân của kiều đinh di hướng gì bây giờ kiều đinh di nói với nàng ta mấy lời này chỉ là thuận miện g vô tình nói r a i chứ còn không phải là muốn cổ động nàng ta tranh thủ tình cảm với hi phi nghĩ tới đó trong lòng bành minh vi cực kỳ phức tạp hi phi làm người ta có cảm giác thật khó nói rõ lần đó trong tiệc ngắm hoa hi phi khiến người ta cảm giác được sự s á t bén cảm giác được cao quý không thể chạm tới cảm giác được khoảng cách không thể vượt qua nhưng sau khi hoàng thượng hồi cung trở về hi phi lại biến thành người không bước chân ra khỏi nhà giống như hết thảy trong hậu cung này không có bất kỳ thứ gì có khả năng hấp dẫn nàng ấy thái hậu làm khó dễ quý phi khó xử hoàng hậu bảo vệ mỏ một kiểu hi phi đều ứng đói rất khéo léo ngay cả kiều đinh di cũng có thời gian không thể giấu giếm sự phẫn nộ của mình trong lời nói để lộ ra việc thái hậu cũng tạm thời không cách nào xử lý với hi phi cả dù sao muốn chỉnh trị một người thì phải bắt được nhược điểm của người đó nhưng hi phi thật sự quá thông minh không để lại chút dấu vết nào để người ta tóm được hợp nghi điện lại không phải ai cũng có thể vào vậy lại càng không có biện pháp để động thủ d h o n ề n mới nói tất cả mọi người đều đang ngóng trong hi phi trở về di c ù g hiên ít nhất nơi đó còn là địa giới hậu cung không biết rõ vì sao hoàng thượng lại tranh cãi với thái hậu chuyện này kết quả hắn rất không vui vẻ trong cơn tức giận hoàng thượng không cho phép hi phi rời h ộ p nghi điện cứ thế kéo dài vốn ba tháng trước phải chuyển ra h ộ p nghi điện mà bây giờ vẫn còn đang ở đó có thể khiến hoàng thượng bảo vệ như thế hi vi thật sự làm người ta không thể nắm bắt được chuyện như vậy vội vàng cũng không thể làm cái gì nửa năm nay uy nghi hoàng thượng càng ngày càng lớn lần lượt ở v ư ờ n hoàng cung nàng ta cũng chỉ đứng xa xa mà nhìn vẻ mặt hoàng đế lạnh lùng ánh mắt chỉ liếc qua mà trong lòng nàng ta đã sợ tới tìm đập thình thịt chứ chưa cần tiến tới nói chuyện đúng vậy đấy phải để hoàng thượng thấy được trong cung này còn rất nhiều người khác mới tốt kiều linh di mím mím môi cười ngước mắt nhìn bành minh vi rồi nói tiếp tết t r u n g t h u người có tiếc một gì hay không bành minh vi lắc lắc đầu ta không dám bêu i xấu nàng ta làm sao vượt qua được các thế gia quý nữ được dạy dỗ từ nhỏ vẫn là không cần mắc mặt thì hơn vậy người có chuẩn bị gì sao hơn nữa đại suất danh tiếng thế này khó tránh khỏi không bị hi phi ghen ghét nàng ta không có căn cơ sâu như người khác cho nên cũng không dám làm như vậy còn nữa nàng ta vẫn cảm thấy cho dù có làm cũng chưa chắc hổ dụng từ khi các nàng tham gia tuyển tú tới bây giờ cũng không thấy hoàng thượng đi đâu ngoài chỗ hi phi cả đây là một cảm giác bất lực không thể nói ra nếu sớm biết như vậy thì không được chọn trong đợt tuyển tú cuối cùng tốt biết mấy có lẽ cuộc sống tốt hơn nhiều so với bây giờ nhưng nhớ tới trong nhà kỳ vọng lại nuốt ý nghĩ vào bên trong chính là bởi vì trong cung sinh ra một hi phi nên mới khiến cho bọn họ như thiêu thân g ặ p đèn vầy tụ mà đến vậy kiều đình di nghe bành minh phi hỏi chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu rồi nói ta cũng vậy không định làm cái gì giống những nữ nhân kia tranh thủ tình cảm ngay trước mặt hi phi k i ề u ngạo của nàng ta không làm được nàng ta sẽ không để người khác đồ d i ỡ n coi mình như con khỉ nàng ta sẽ nghĩ biện pháp khác bà n m i n h vi ngồi t h ê m một lát rồi cáo từ nàng ta vừa đi thì sở trường lam liền tới xoay người xa xa nhìn thấy sở trường lam bước vào sân viện kiều l i n h di lại nhìn sang chỗ khác chỗ đó là di cùng hiên mới được sửa chữa còn chưa có người về ở dì cù hiên vốn cách tố v â n điện một khoảng xa nhưng bây giờ mở rộng cung hóa ra rộng cũng chỉ gấp đôi lại trở nên rất gần với tố v â n điện từ nơi này nhìn lại trong bức tường thành cung cao cao ngói lưu ly ngũ sắc rực rỡ lấp lánh hòa quang dưới ánh mặt trời cung điện nghi ngoa lại do hoàng thượng tự mình đông đốc xây dựng chỉ còn chờ chủ nhân của nó trở về mà bây giờ bên trong còn chưa có chút đồng tỉnh nào biểu lộ trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ hi phi và đại hoàng tử vẫn ở tại h ọ p nghi điện như trước chỉ cần mẹ con các nàng còn ở chỗ đó hoàng thượng v i n h viễn sẽ không nhìn người khác nhớ tới hôm đó ở ngựa hoa viên các v h i tần mới tiến cùng bọn họ khó được tụ tập chung một chỗ mỗi lần nhắc tới hi phi vẻ mặt mọi người đều phức tạp còn ai có thể không hiểu được nữa chứ chỉ là cuối cùng vẫn không cam lòng hi phi cũng từ trong vũng bùng mà ngôi đ ê n người khác chưa chắc không làm được vương tịnh uẩn cũng tốt lý uẩn tú cũng được hai người kia chỉ thiếu một cơ hội chỉ cần có thể lọt vào mắt xanh hoàng thượng khiến hoàng thượng nhìn các nàng tương lai tiền đồ ai có thể nói không bằng hi phi chứ lần trước còn có người nói mặc dù hi phi được sụng ái nhưng đọc chiếm hoàng đế cũng đã mấy năm nay hoàng thượng cũng tới lúc chán ghét rồi m a n tràn đầy tâm sự bệnh minh vi đi về viện của chính mình v i ệ n của nàng ta ở trong hậu cung này là loại tầm thường nhất chỉ là thiên điện trong ngoài có ba gian phòng ốc rất nhỏ còn không thoải mái bằng khuê phòng của nàng ta lúc ở nhà có lẽ nàng ta nếu như không có cơ hội gì sẽ phải ở căn phòng này như vậy cả đời cam tâm sao tự nhiên là không cam lòng rồi bành mụi mụi b à n minh vi nghe có người gọi mình lập tức dừng chân nghiêng đầu sang một bên liền thấy vườn tịnh ẩ n đang đòi nắng đi tới v ầ vã quỳ gói cúi chào vườn tỵ tỵ không cần đa lễ như vậy chỗ này có người khác đâu không ngờ lại vừa vặn gặp được mùi mụi chúng ta lại được làm bạn trò chuyện rồi giọng nói t h a n h t h o á t như tiếng nước chảy gõ vào lòng người nhu hòa ấm áp làm người ta cực kỳ thoải mái b à n minh vi nhẹ nhàng cười một tiếng b ù i cầu cũng còn không được đấy mùi đi từ đâu đến đây vậy hai người vừa nói vừa đi tới trước vương tịnh ẩ n nhìn về phía bành minh vi vừa mới tới hình như là bên tố vân điện trong lòng không khỏi nhắc một tiếng ngày hôm nay là ngày tốt để đi dạo trời trong gió mát tinh thần cũng thoải mái dễ chịu hơn nhiều kiều tỉ tỉ bảo mùi say nói chuyện với tỉ ấy mùi mới từ bên đó trở về bành minh vi khẽ nói đúng vậy thời tiết hôm nay thật sự rất thoải mái quả nhiên là từ chỗ kiều linh di trở về trên mặt vương tĩnh uẩn không biểu lộ chút gì nhìn bành minh vi rồi nói tiếp chỗ ta mới làm trà qua quế vừa vặn gặp mũi giúp ta nếm thử hương vị trước đó mấy ngày nghe người ta nói hoàng hậu nương nương thích trà này sau này chúng ta tặng cho nương nương một ít bành minh vì sững sờ lập tức vô ý thức nhìn vương t ì n h uẩn đây là cơ hội lộ mặt trước mặt hoàng hậu sao tại sao nàng ta phải l o kéo mình theo chứ trong lòng nghĩ không ra ngoài miệng lại nói mọi vốn là người thô kệch sợ là cũng không giúp được gì ngược lại nghe lý tài tử rất tinh thông mấy cái này vương tỳ tỉ có thể tham khảo vài lời của lý tài tử đây là v ò n g vèo tìm cớ từ chối chính mình vương t ì n h uẩn t ự như không nghe thấy cười lắc lắc đầu chỉ có mấy thứ vặt v ả n h cần gì phiền tới nàng ta hiếm khi có ngày trời đẹp như vậy nếu đã gặp nhau thì tới chỗ ta uống một chén t r à đi bành minh vi không tiện c ư ờ i tuyệt liền theo vương quý nhân về điện của nàng ta bởi vì nàng có vị phần cao nhất sau kiều tiểu nghi do đó cũng có một điện nhỏ của riêng mình viện không lớn lắm có bốn phòng chính nằm hai hướng nam bắc trong sân đang mồ hoa nở hưng thâm dìu dịu cái điện nhìn kết cấu điện bệnh minh vi cảm thấy hơi quen thuộc cẩn thận ngẫm lại trong lòng bình tĩnh hiểu ra năm ngoái nàng ta cần có lúc vô tình đi qua di c ù g hiên phát hiện di c ù g hiên cũng kết cấu như thế này nghĩ tới đó bệnh minh vi rất hối hận đi theo vương tình uẩn tới nơi này chỉ đành giữ vững tinh thần cẩn thận ứng phó không biết rõ nàng ta vô tình gặp gỡ mình hay là sớm đã chờ nơi đó chính mình đã quá s ơ suốt trong lòng bệnh minh vi lại hơi ảo não nhưng dù sao p h ư ơ n g quý nhân cũng chỉ có thể hỏi thăm về kiều đinh di trong tết trung thu này không ai hy vọng đối phương danh tiếng nổi bật áp giấy lên đầu mình dù nàng không ý định làm gì nhưng vẫn bị cuốn vào cảm giác này thật sự không dễ chịu lý uẩn tú nghe nói p h ư ơ n g quý nhân may bệnh nương tử đi uống trà cũng chỉ nhẹ nhàng g ợ t cợt đầu trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc ánh mắt nhìn ra cửa sổ gương mặt xinh đẹp lạnh nhạt cũng khiến công nhân đứng bên cạnh cúi đầu không dám nhìn thêm nữa tiểu chủ tử bọn họ rất xinh đẹp kỳ thật chẳng hề thua kém với hi phi nương nương nhưng vì sao hoàng thượng lại không nhìn tới chứ nếu tiểu chủ tử được sủng ái mấy công nhân bọn họ cũng có thể đi theo một bước lên trời nghĩ lại v â n thường bài trần đ ấ t an của di cùng hiên lúc trước bị phân tới chỗ hi phi nương nương không biết bao nhiêu người xíu c ò t bọn họ nhưng bây giờ thì sao chứ đậu phương nghi nhìn tề vinh hoa một cái hạ giọng nói có muốn thông báo m ộ t tiến g với hi phi nương nương hay không trong lòng nàng ta cũng hơi bận tâm luôn cảm thấy có cảm giác xấu gì đó là người tiến cùng nhiều năm như vậy đậu phương nghi sớm để chết hết suy nghĩ tranh thủ tình cảm lúc không có hi phi hoàng thượng cũng không thích nàng bây giờ có hi phi ngay cả quý phi còn phải nhường một bước nàng ta có thể oán hận cái gì chứ huống chi đi theo tề vinh hoa và hi phi cuộc sống của nàng ta thật sự đã khá hơn rất nhiều các cung nhân đối với các nàng cũng rất hòa nhã tề vinh hoa lắc lắc đầu rồi nói đâu cần chúng ta nói cái gì trong lòng nương nương nhất định là điều biết mấy người này chẳng qua chỉ là tôm tép nhạy nhép mà thôi trừ phi trừ phi mấy người đó có bản lĩnh khiến cho người khác ngưỡng mộ nếu không trong mắt hoàng thượng sẽ không thấy người khác mặc dù nàng ta không biết rõ hi phi làm thế nào để lấy được niềm vui của hoàng thượng nhưng nàng biết rõ trong hậu cung này cũng chỉ có một mình hi phi là được mùi vẫn hơi lo lắng lá gàm của mùi quá nhỏ rồi bây giờ mùi chẳng c ầ u điều gì chỉ mong trong cung bình an đừng gây thêm phiền tói cho người nhà là được rồi nàng ta không thể cho người nhà vẽ vang cũng chỉ ngóng trong người nhà an ổn nàng ta cũng chỉ có thể làm đến như vậy tề vinh hoa vỗ vỗ tay đậu phương nghi rồi nói bây giờ không phải rất tốt sao cứ thế này là được rồi đừng lo lắng như vậy cũng không có chuyện gì đậu phương nghi gật gật đầu cố n ặ n ra vẻ tươi cười với tề vinh hoa sau đó mới nói m u i m mụ u i biết rồi tề vinh hoa nhíu nhíu mài hình như đậu phương nghi có lời gì muốn nói nhưng nhìn bộ dáng của nàng ta lại không muốn nói suy nghĩ một chút tề vinh hoa vẫn không truy vấn nàng ta vốn quá mức nhút nhát sợ mình mà truy vấn lại khiến nàng ta càng sợ đành chờ qua ngày sau rồi mới hỏi đậu phương nghi cũng không ngồi lâu liền đứng dậy cáo từ trước lúc nàng ta đi trời sáng choang sáng mây rơi đầy ở một g ố c trời dường như cá hoàng cung đều bị nhiễm hò quang màu đỏ nhìn cảnh trời đó trong lòng tề vinh hoa bất xác giật mình đột nhiên cũng dâng lên một dự cảm lo lắng khó tả bóng đêm từ từ lan tràn t ừ cảm đ a n g c h ơ i chọn đồ với con trai nàng nghĩ tới hoàng hậu nương nương nói đúng cũng không thể t h ậ t sự để tiểu tử c h ọ n trúng h ộ p bột phấn cũng không thể để người khác cười tới rụng răng do đó trên giường xếp đặt các loại đồ vật h ộ p bột phấn son đủ các loại đủ tính chất chỉ cần tiểu tử giơ tay lấy thì t ừ cảm liền lấy lại thứ đó sau đó nghiêm trang nói cho bé biết không được phép lấy tiểu tử tính tình rất tốt bị mẫu phi lấy đi cái hộp rất nhiều nhưng cũng không khóc chỉ đặt mông ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn mẫu phi một hồi lâu tự h ồ suy nghĩ cẩn thận gì đó tiểu tử cầm n ố t h ồ son phấn còn lại trên giường sau đó nhét vào trong lòng của mẫu phi lúc tiêu kỳ đi vào thì nhìn thấy khung cảnh như vậy thấy con trai vỗ tay cười khoái chí còn ngôn h y thanh thì bất đắc dĩ n g ắ m con trai nhìn thấy hắn vào nàng không thể chờ đợi được nói con trai của hoàng thượng quá xấu thiếu không cho con chọn cái hộp Rồi đến ngày chọn đồ vật đón tương lai sẽ mắc mặt nên mới dạy nó không được phép lấy những thứ này người nhìn xem tiểu tử lấy nhét hết vào trong tay thiếp thế này thiếp làm sao mà dạy bảo con đi chứ tiêu kỳ nghe chuyện đã xảy ra bác r c t dĩ cười với tự cảm đúng rồi để cho nàng còn gì có lẽ tiểu tử nghĩ nàng muốn lấy những thứ này nên đều tặng hết cho nàng đấy con ta sao lại cứ làm người ta thích như thế giống y như phụ hoàng của nó biết rõ đưa đồ tốt liền lấy niềm vui cho nàng chuyện như vậy m ộ t cũng hóa thành kỹ năng tán gái được sao chứ từ cảm ôm một đống hồ son phấn chỉ có thể g dở khóc g dở cười nhìn vào ánh mắt sáng rợ của con trai l à cảm giác mình hạnh phúc tràn đầy nữa chứ tiêu kỳ bé con trai nâng lên mấy cái hai cha con lại bắt đầu chơi trò tung hấn lên cao c á i trăm lần cũng không biết chán từ cảm lại dọn hết những cái hộp đó nàng phải từ từ dùng đều là con trai đưa cho nàng lúc hương cô cô vội vã vào thì nghe được một phòng tiếng cười hơi dừng chân một chút nhưng vẫn đi tới quỳ gói hành lễ khẽ nói khơi bẩm hoàng thượng nương nương đồng cô cô bên cạnh hoàng hậu nương nương tới mau mời vào từ cảm vội vàng nói đồng cô cô đến lúc này nhất định là có chuyện g á p nếu không dựa vào tính cách của hoàng hậu tuyệt đối sẽ không phái người tới đứng dậy đón lấy con trong tay tiêu kỳ tự cảm không muốn bị người khác nhìn thấy tiêu kỳ bế con trai dù sao người thời đại này ôm cháu không ôm con mình vẫn phải cẩn thận một chút miễn trò lại bị mang tội dạy con không nghiêm đồng cô cô rất nhanh chóng đi vào sau khi quỳ gói hành lễ thì một câu nói thừa cũng không có nói thẳng hoàng thượng nương nương đậu phương nghi đã chết rồi tự cảm sững sờ vòng tay bế con trai bất xác xí chặt t i ể u tử không được tự nhiên vặn vẹo uốn éo người tự cảm vòi vàng thả lỏng t a y ánh mát nhìn sang phía tiêu kỳ tiêu kỳ còn đang cố gắng nghĩ xem đậu phương nghi là người nào tự cảm điền nhắc hắn chính là người lúc trước cùng bị thương với nàng tiêu kỳ điền nhớ ra hỏi đồng cô cô chết như thế nào là chết đuối dưới giếng hoàng hậu nương nương đã cho người phong kín hiện h trường cố ý sai nô tỳ tới mời hoàng thượng chủ trì đại cục tự cảm chị cảm thấy trước mắt nhón một cái dưới chân cũng lảo đảo suýt nữa đứng không vững tiêu kỳ vội vã đỡ lấy nàng sờ tay đón con trai đưa cho khương cơ cô bé rồi mới lên tiếng rốt cuộc xảy ra chuyện gì nói tỉ mỉ xem đậu phương nghi chết khiến cho hậu cung vốn bình tĩnh chợt trở nên quỷ dị như thể một tín hiệu một dự cảm báo trước sẽ phá vỡ sự yên bình t ự như chuyện vừa xảy ra thì hoàng thượng sẽ phải rời khỏi hợp nghi điện vậy khi tự cảm và tiêu kỳ cùng nhau đến thuyến n g ư n g cát t h ì thể c ủ a đậu phương nghi đã được vớt lên bởi vì thời gian phát hiện tương đối sớm cho nên cũng không xuất hiện dấu hiệu bị trương nhưng nhìn thi thể trắng bệch vẫn khiến những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy không chút dễ chịu nào dường như những người có thể đến đều đến hết tự cảm nhìn đầu phương n h i đã không còn hơi thở kỳ thật đối với nàng vẫn chỉ là một nữ nhân luôn nhút nhát e đậy tươi cười với người khác nàng ta nhút nhát là một cô nương hiền lành dễ chịu biết rõ mình không phải xuất sắc nhất nên cau nguyện yên lặng ở trong m ộ góc đối với nàng ta tự cảm không cảm giác đặc biệt gì nhưng cũng không ghét một người như vậy bây giờ nằm ở chỗ này bất động không còn hô hấp khởi b ấ m hoàn thượng từ kết quả kiểm tra thi thể đến xem thời gian đậu phương nghi rơi xuống nước đến khi được vớt lên không quá một canh giờ trên người không có vết thương nào do vũ khí sắc bén gây ra cũng không có bất kỳ vết thương nào ban đầu suy đoán hắn là không kịp đề phòng mà bị người khác đẩy xuống giếng viên quan khám nghiệm tử thi của nội đình phủ tiến lên trả lời tự cảm nhìn hắn một cái người này vừa nói khẳng định là m u a sát ý của người là đậu phương nghi là bị người khác m u a sát mà không phải là tự sát sao vẻ mặt tiêu kỳ rất bình thản giọng nói lạnh lùng làm người ta không thể hiểu được vì đế p h ư ơ n g trẻ tuổi này r ú t cuộc suy nghĩ như thế nào viên quan khám nghiệm tử thi cúi đầu sau đó nhẹ nhàng cợt cợt đầu dạ nói tới đây hơi dừng một lúc lại nói tiếp trên thi thể phát hiện y phục bị xé rách vài chỗ hắn là khi bị đẩy có chống cự khiến cho bị xé rách nếu như là hành vi tự sát d ự theo chiều rộng của miệng giếng thì khả năng này rất nhỏ chỉ có trong tình huống không kịp đề phòng bị người đánh lén đứng không vững mới có thể xuất hiện tình huống này hoàng hậu tiêu kỳ cũng không quay đau lại ánh mắt từ người đậu phương nghi dời đi từ từ mở miệng nói hoàng hậu nương nương thầm t h a n suối quẩy nhưng vẫn rất nhanh bước tới trước nói với hoàng thượng thần thiếp sẽ điều tra rõ chuyện này bình thường đậu phương nghi thường hay giúp đỡ mọi người ở trung cung cũng không có nói tranh chấp với ai cả hơn nữa xưa nay nàng ấy và tề vinh hoa tình cảm thân thiết có lẽ sẽ hỏi nàng ta xem có thể phát hiện được gì hay không lúc này quý phi nhìn hoàng hậu một cái nói xen vào hoàng hậu nương nương bây giờ không phải là bất hết những người trong ngưng thúy cát cẩn thận thẩm vấn trước sau hoàng hậu nhìn thẳng vào mắt quý phi tỏ vẻ không muốn nói chút nào mặc dù lời này của quý phi có đạo lý phải thẩm vấn người trong ngưng thúy cát nhưng không có chứng cớ xác thực mà bất hết mọi người lại có phải là quá vọng động rồi hay không cho dù trong cung có xảy ra chuyện như vậy thì cũng không thể tùy tiện hoài nghi khiến mọi người được cảm thấy bất an nếu như vậy gặp chút việc đã mất kiên nhẫn như thế này thật sự lại làm trò cười cho người trong thiên hạ thì ra trong mắt hoàng hậu nương nương một m à n người chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ giọng nói quý phi kéo dài màng ẩn ý nào đó không nói nên lời làm người ta mơ màng suy nghĩ không thôi từ cảm nghe quý phi nói vào lúc này mà còn nghĩ tới c h ă m n g ồ i nhịn không được lửa dần trong lòng trào lên nhìn quý phi một cái bỗng nhiên cười nhạo nói thì ra quý phi nương nương lại quay trọng một sinh mạng như vậy vậy thì hẳn là ở trong trường nhà cung chưa từng có ai bị thiệt mạng rồi vẻ tươi cười của quý phi đông cứng nàng ta quả thật không thể tin được vào tay mình không cần nói quý phi tất cả mọi người có mặt ở nơi đó không ai ngờ tới vị hi phi chưa từng nói nhiều một lời lúc này lại lên tiếng ngay cả hoàng hậu cũng phải liếc mắt sang nhìn hi phi sau đó lại ngẩng đầu nhìn hoàng thượng liền thấy trong mắt hoàng thượng cũng lấy lên kinh ngạc nhưng rất nhanh điền biến mất không thấy gì nữa thấy rõ hoàng thượng cũng bất ngờ với việc hi phi lên tiếng tự cảm chỉ là không chịu được quý phi vào lúc này lại còn lợi dụng một người đã chết mà mua tính gì đó người như đậu phương nghi một người như t h ế không hề tồn tại t r o n g cung rốt cuộc vì sao để bị người ta giết chết chứ tự cảm luôn cảm thấy chuyện này có quan hệ tới bản thân nói cụ thể thì đậu phương nghi cũng từng có qua lại với nàng chính là theo t à i vinh hoa đi qua di cung hiên mấy lần nếu quả thật là bởi vì chính mình nàng không biết rõ mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào cho nên lời nói của quý phi mới có thể làm cho nàng cực kỳ giận dữ như vậy hai tay tự cảm x i ế t chặt một chỗ cung trang t r ọ n g rãi che giấu sự căng thẳng của nàng đậu phương nghi lẳng lặng nằm trên mặt đất cung tần chưa từng đối mặt với cái chết nằm đó gương mặt tái nhợt như băng l ộ ra màu xanh b ệ t bạc giữa không khí an tĩnh quỷ dị này tề vinh hoa nghiêng ngã t r a o đảo chạy vào như thể không thấy trong phòng có rất nhiều người bỗng chốc té ngã xuống đất chỉ mới cách đây không lâu đậu phương nghi còn nói chuyện với nàng nhưng bây giờ nàng ta đã nhìn thấy một thi thể lạnh như băng tiếng khóc nghẹn ngào của tề vinh hoa gõ vòi lòng tự cảm ở chỗ này chỉ có nàng mới biết được trong hậu cung đ ầ u phương nghi là tần phi quan hệ tốt với nàng ta giờ đ ầ u phương nghi chết tề vinh hoa khó tránh khỏi sẽ có cảm giác một con người đau cả tàu bỏ cỏ tề vinh hoa đau thương khiến cảm xúc của mọi người đều x a x ú t từ cảm bước lên một bước ngồi s ổ m người xuống nói với nàng ta bây giờ chúng ta cần làm không phải thương tâm mà là phải tìm ra hung thủ tề vinh hoa nghe vậy nhìn từ cảm một cái gật gật đầu sau đó mới nói đậu phương nghi tính tình hiền hòa thật sự không thể tưởng tượng được là kẻ nào đã hà độc thủ với nàng ấy nàng chưa từng đắc tội qua bất luận kẻ nào một canh giờ trước còn ở chỗ tần thiếp nói chuyện ai biết ai ngờ chỉ trong nháy mắt là thiên nhân vĩnh biệt nếu biết rõ ràng nàng sẽ gặp bất trắc thì lúc nàng đi ta đã giữ nàng ấy lại thêm một chút rồi ý của muội là trước đó đậu phương nghi ở cùng muội sao hoàng hậu hỏi tề vinh hoa tề vinh hoa gật gật đầu sắp đến sinh nhật của đại hoàng tử đậu phương nghi tới tìm thần thiếp để hỏi xem tặng lễ vật gì thì mới tốt bởi vì lúc trước thần thiếp và đậu phương nghi từng đi chi cùng hiên thăm đại hoàng tử mấy lần đậu phương nghi rất thích đại hoàng tử tự cảm nghe lời nói này mắt cũng đỏ nghiêng đầu nhìn hoàng hậu rồi nói đại hoàng tử cũng rất thích đầu phương nghi mỗi lần thấy nàng ấy cũng sẽ cười đặc biệt vui vẻ chỉ là kể từ sau khi về đến hộp nghi điện liền không có tiền qua thăm lại cũng chưa gặp mặt lại đầu phương nghi nghĩ tới chuẩn bị lễ vật t ậ n sinh nhật đại hoàng tử trong lòng tự cảm càng cảm thấy khó chịu như vậy khi đầu phương nghi ở chỗ muội có từng biểu lộ cái gì khác thường hay không hoàng hậu nhìn hoàng thượng một cái rồi mới hỏi thăm tề vinh hoa tiếp tề vinh hoa cẩn thận suy nghĩ một chút sau đó lắc lắc đầu đậu phương nghi không nói chuyện gì vẫn như bình thường thôi nói đến đây nàng ta hơi khừng lại một chút nhìn hoàng hậu rồi nói nhưng ngày hôm nay trước khi rời khỏi đậu phương nghi quả thật định nói gì đó sau đó d ồ d ư một chút vẫn là không nói lúc đó thần t h i ế u cũng không hỏi tới bây giờ bây giờ nghĩ lại lẽ ra lúc đó mình nên đuổi theo h ỏ i một chút thì tốt biết mấy hoàng hậu và tề vinh hoa một khỏi một đáp tự cảm đứng dậy trở lại bên cạnh của tiêu kỳ nghe tề vinh hoa nói trong lòng khó tránh khỏi nổi lên nghi ngờ dựa theo lời nói của tề vinh hoa đậu phương nghi có chuyện khó nói có phải là phát hiện cái gì hay không vì sao không dám nói có lẽ chính là không có chứng c ứ bất kể là thế nào tự cảm đều cảm thấy chuyện này thật sự quá mức kỳ quái tâm trạng tự cảm rất x a sút tiêu kỳ nhìn một cái liền biết trong cung này người nàng thích xào thiệp không nhiều tề vinh hoa là một đậu phương nghi cũng coi như là một người bây giờ đậu phương nghi chết trong lòng nàng hẳn là cũng rất khổ sở kỳ thật tiêu kỳ sớm đã quen với những cái chết trong hậu cung từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu người đã chết bằng đủ loại kiểu khác nhau thậm chí còn có người hắn tận mắt nhìn thấy do đó cái chết của đậu phương nghi ngoài việc khiến hắn cảm thấy hơi phẫn nộ thì kỳ thật cũng không đo xót bao nhiêu cả nữ nhân trong hậu cung này từ khi gia tộc bắt đầu đưa các nàng vào thì đã mang theo mục đích mà tới nếu đại tiến cung thì phải có sự chuẩn bị có thể tính mạng n g ư ờ i sẽ ra đi trong nháy mắt tiêu kỳ nghĩ từ nhỏ hắn đã chính là người lạnh nhạt bạc tình như vậy nhìn thấy nữ nhân của mình chết mà lòng hắn hờ hững ngay cả nhịp đập trái tim cũng không có thay đổi bao nhiêu nếu so sánh bên cạnh nỗi bi thương của tự cảm càng làm n ó i bật sự lạnh khóc vô tình của hắn trái tim hắn cho tới bây giờ đều không có nhiều ấm áp tất cả ấm áp đều là vì tự cảm mà tồn tại cho nên bây giờ nhìn tự cảm khổ sở hắn còn mất vui hơn cả khi nghe tin đậu phương nghi chết nhìn xem hắn chính là một người đàn ông như vậy tiêu kỳ giao trực tiếp chuyện này cho hoàng hậu trai rõ sau đó màn tự cảm rời khỏi trở về hợp n g h i điện tự cảm vẫn không thể thoát ra khỏi cảm giác khổ sở bi thương đó tiêu kỳ nhìn dáng vẻ của nàng chỉ trùng trùng thở dài khó khăn nói những chuyện như vậy sẽ không bao giờ thiếu ở trong hậu cung nàng cũng phải học quen đi coi như là bình thường tự cảm nghe được lời nói như vậy trong lòng cảm thấy phản cảm lại hỏi tiêu kỳ nhưng dù sao cũng là một mạng người hoàng thượng không cảm thấy gì sao nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của tự cảm tiêu kỳ nhanh chăm chăm n à n g hồi lâu sau đó mới nói nếu như mỗi một người chết ta đều phải thương tâm như vậy ta sớm đã khóc m ù mắt rồi nhưng chuyện này là chuyện khác có cái gì mà khác đối với ta đều như nhau thôi hoàng cung này vây khốn không chỉ có những nữ nhân này còn có cả hắn tất cả hỷ nộ á i ố tất cả vui buồn ly hợp người đều phải tự mình thích ứng hắn là một nam nhân không thể giống nữ nhân đa sầu đa cảm như vậy cho nên hắn mới có thể dùng hết sức để ngăn cách tự cảm với hậu cung này chính là không muốn nàng cũng trở thành một trong số bọn họ nhưng rất rõ ràng tự cảm nghĩ hắn là một nam nhân tàn nhẫn hai người ở chung nhiều năm như vậy tự cảm lần đầu tiên nảy sinh cảm giác s a i lạ với tiêu kỳ nàng không biết rõ ai đúng ai sai chỉ đột nhiên có ảo giác có phải hay không nếu như lúc trước nàng không xuyên tới nơi này thì đối với tiêu kỳ mà nói nguyên chủ chết cũng chẳng qua là thái độ như bây giờ một người không nhiều liên quan không thể không nói tư cẩm đã đoán đúng kiếp trước sau khi tiêu kỳ biết rõ chuyện này chỉ lạnh nhạt bày tỏ mình đã biết một nữ nhân hắn chưa quen thuộc ngay cả ấn tượng mơ hồ cũng không có thì quan hệ gì với hắn chứ nam nhân và nữ nhân khác nhau nữ nhân thiên về cảm tính mài nam nhân thiên về lý trí tự cảm chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực cực kỳ tiêu kỳ thấy nàng như vậy cũng không thể hiểu nổi chẳng qua là một người nàng có hơi chút quan hệ với nàng chết mà thôi vậy mà vì một người như vậy phát sinh tranh chấp với hắn không sợ tổn thương tình cảm hai bên sau chứ hiền ngôn thành tự cảm nhìn hắn biết rõ bây giờ tâm trạng mình rất tệ liền nói thiếu không muốn cùng hoàng thượng trên cả chuyện này nữa quan điểm của hai người cách xa nhau có nghìn năm thiếp muốn yên lặng một chút có được hay không cho nên đây là đuổi hắn đi s a o chứ tiêu kỳ hơi n h é t môi lần đầu tiên bởi vì người ngoài nàng muốn đuổi hắn được tiêu kỳ để lại một chữ này sau đó xoay người rời đi mất đậu phương nghi chết chỉ cần hoàng hậu t r a ra hung phạm trả cho nàng ta công đạo sau đó mình đương nhiên sẽ đền bù cho người nhà của nàng ta kể từ khi hắn đ ă n g bị tới bây giờ trong hậu cung này tỷ lệ phi tần chết đã giảm xuống mức thấp nhất t i kỳ vẫn cho rằng mình cũng đã rất nhân từ chưa bao giờ đơn giản giận chói đánh mèo sự tử bất cứ người nào nhưng rất rõ ràng trong ánh mắt của tự cảm mình vẫn là người lãnh g ó c vô tình trở lại sùng minh điện dưới cơn nóng giận tiêu kỳ vung tay gạt hết mọi thứ trên bàn xuống đất đứng ngoài cửa quảng trường an bị d ọ i tới n ổ i mặt trắng b ệ t rất ít khi gặp hoàng thượng tức giận tới cỡ này trong lòng phát run cũng không dám đi vào thu thập chỉ ngóng trong giờ phút này hoàng thượng đừng có nhớ tới hắn đại khái là h i phi nương nương lòng hoàng thượng mất hứng rồi sau khi tiêu kỳ rời khỏi tự cảm người ở đó rất lâu cũng không hồi phục tinh thần nàng có thể ngăn được mình nhưng không thể ép nó xuống kể từ lần trước biết chuyện tần tự xuyên mất tích ý thức của n g u y ê n chủ nhảy ra quấy rối tính cách của nàng hình như càng ngày càng khó khống chế tự cảm biết rõ tiêu kỳ nói đạo lý đây là thói quen của người sống ở trong cung đình nhưng nàng nàng thật sự không có cách nào tiếp nhận được lần đầu tiên bị thương ở trường nhà cung lúc đó đ ầ u phương nghi d ấ u giếm vài manh mối nhưng sau này hiểu ra tự c ả m cũng biết nàng ta là người nhút nhát cho nên không hề trách về sau t i ế c xúc nhiều quay lại nhiều kỳ thật vẫn có vài phần tình cảm một người quen biết nàng đã chết đi tự cổng không cảm thấy đồng cảm được với tiêu kỳ kỳ thật nàng sợ hãi sự tàn khốc lạnh lẽo của hậu cung này hôm nay là đ ầ u phương nghi có phải hay không một ngày kia sẽ tới viên nàng h ú n g chi lúc này tỉnh dậy nguyên chủ đã chết qua một lần có lẽ chỉ cần nghĩ đến thì cái chết ở không xa đâu đó đang thèm thuồng chăm chú nhìn ngươi có lẽ sau khi ngươi chết tiêu kỳ cũng có thái độ như vậy cả người tự cẩm đều phát lạnh đ ầ u phương nghi chết trước tết trung thu mấy ngày không thể nghi ngờ đã làm cho tết trung thu và sinh nhật đại hoàng tử đều n h ấ m màu u ám tất cả mọi người trong ngưng thúy cát đều bị hoàng hậu nương nương tra hỏi một lần ngay cả tại vinh hoa cũng phải thực lại chuyện hôm đó ít nhất ba lần ngay trong lúc tình hình không có gì tiến triển đột nhiên có một công nhân không chịu nổi áp lực khai báo hết mà lời khai của công nhân đó đủ khiến cho người ta khiếp sợ không thôi nàng ta nói từng thấy cung nhân bên cạnh hi phi tới đây âm thầm lặng lẽ gặp q u a đầu phương nghi theo sự miêu tả cụ thể của cung nhân đó người kia xác thật là cung nữ bên cạnh của hi phi tự cảm bị người dẫn đi phượng hoàng cung khi nghe được tin tức này cực kỳ sửng sốt mà tên cung nữ chỉ ra và xác nhận đó kỳ thật nàng cũng không hề biết rõ chỉ là một cung nữ thô sử trong hộp nghi điện chính c u n g nữ này một m ự c chắc chắn là hi phi sai nàng ta giết chết đậu phương nghi mà động cơ say sử giết người là trong lúc vô tình đậu phương nghi nắm được bí mật của hi phi trước khi hi phi tiến cung đã từng đến hùng ước với thanh mai trúc mã nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện của tần tự xuyên bị bạch trần lại là giảm nét l i n h thi thể c ủ a đậu phương nghi đậu phương nghi chết không thể nghi ngờ tăng thêm hoài nghi của mọi người đối với chuyện này bởi vì trừ lý do bên ngoài này không ai có thể nghĩ tới hi phi vì sao giết chết một người không hề có ân oán với mình như vậy trong phượng hoàng cung ngồi bên trên thuận vị là hoàng hậu tiêu kỳ bên cạnh đám người quý phi hiền phi mai phi khúc phi đều đang ngồi tự cảm đứng ở giữa cung điện to lớn lần đầu tiên phát hiện thì ra bảo táp s a bình yên còn đáng sợ chết người so với trong tưởng tượng của nàng hoàng i Phi Mỗi có gì muốn giải thích hay không h muốn có gì hậu cũng không nghĩ tới sự tình lại chuyển biến đột ngột tới mức này hôm nay quý phi mang nhiều người đến như vậy lại còn sai người thông báo cho hoàng thượng kỳ thật đang đợi giờ phút này khó chết quý phi yên lặng lâu như thế cũng không sốt ruột tự cảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tiêu kỳ đôi mắt kia quá bình thản không chút c ậ n sống khiến bao lời của tự cảm nói đều nuốt trở vào cúi đầu xuống tự cảm nhẹ nhàng cười một tiếng thật sự là buồn cười hàng ngày trước nàng còn nghĩ tới nếu như nàng chết có phải tiêu kỳ cũng sẽ bình thản giống như đối với đầu phương nghi không nghĩ tới hôm nay l à gặp phải chuyện còn kinh khủng hơn như vậy c á i hố này đào đúng là sâu thật không hề báo trước lấy cái chết của đậu phương nghi để hãm hại nàng người đứng sau lưng cũng thật sự nhọc lòng mất công quá sức chọn người như đậu phương nghi là cực kỳ phù hợp bởi vì nàng ta từng có quay lại với mình tần số tiếp xúc cũng cao hơn người khác còn có tề vinh hoa làm chứng tóm lại đậu phương nghi thật sự là người có thể phát hiện bí mật của nàng bây giờ lại lấy lời khai của công nhân bên ngưng thúy cát và công nhân bên nàng cứ thế ấ vù oan hãm hại nàng thật là muốn phân biệt rõ cũng rất khó nhưng mấy chuyện này cũng không phải điều t ư cảm e ngại nhất trong tình thế khó khăn nguy hiểm như thế nào nàng cũng có thể chứng minh mình trong sạch nhưng ánh mắt tiêu kỳ làm cho nàng cảm thấy trong lòng chua xót không thể nói ánh mắt bình tĩnh như vậy thật giống như nàng và hắn là người không có liên quan gì vậy b ấ m hoàng hậu nương nương thần thiếp có c h u y ệ n m u ố n nói thứ nhất nếu n h ư thần thiếp muốn giết người làm sao lại đi sai một cung nhân chỉ làm việc vặt bên cạnh cơ bản nàng ta đâu thể tin cậy được nếu quả thật muốn giết người thiếp nghĩ v â n thường kim chức ngọc tú ai cũng đều đáng tin cậy hơn thứ hai thần thiếp yêu cầu điều tra kỹ cung nữ của ngân thúy cát và cung nữ thô sử của di c ụ g hiên thần thiếp nghĩ mình đều không quen biết hai người này Mà lại đột nhiên chỉ chứng thần thiếp có hiềm nghi giết người như vậy không thể hoài nghi sự chân thật của sự việc thứ ba còn về chuyện hôn ước hôn ước giữa thiếp và tần tự xuyên đã sớm hủy bỏ nhiều năm rồi nam cưới vợ n ữ lấy chồng đều không liên quan tới nhau thiếp không hiểu việc đứng đắn hủy bỏ hôn ước cũng có thể gặp ở rất nhiều người vậy tại sao thiếp phải giết người diệt khẩu tự cảm nói xong lời này không thèm nhìn tiêu kỳ một cái kỳ thật n à y tự mình đã biết một khi việc không ước này được phơi bày thì tình cảm giữa nàng v ề tiêu kỳ liền có vết rạn hắn cực kỳ chán ghét bị người khác lừa gạt mà nàng từ đầu tới cuối cũng không hề nhắc qua chuyện này nhất là tiêu kỳ còn từng mấy lần nhắc tới t ì n h t ì ầ n thường xuyên trước mặt nàng quả nhiên cuộc sống của nàng trôi qua quá thông thuận an lành cho nên lão thiên gia nhìn không vừa mắt sao chứ tất cả tú i nữ dự tuyển toàn bộ đều yêu cầu ra thế bản thân trong sạch hiền phi từng có qua hôn ước rất hiển nhiên không phù hợp với điều kiện này không biết rõ lúc trước như thế nào mà dự tuyển đây quý phi khẽ chao m à i tự hồ là không thể nào giải thích được bây giờ thật lại khiến người ta hoài nghi lúc trước quan viên khúc châu làm việc thế nào đưa một nữ nhân từng có hôn ước vào cung quả thật là kinh n h à n uy nghi hoàng gia rồi quý phi quá hiểu rõ sự kiêu ngạo của hoàng thượng đối mặt với chuyện như thế này hắn tuyệt đối không chịu được nhất là tần tự xuyên kia còn là hạ thần được hoàng thượng tín nhiệm trọng dụng một là nữ nhân hoàng thượng thích nhất một là hạ thần hoàng thượng tin dùng hai người còn là thanh mai trúc mã còn tần có h ô n ước bất kỳ một nam nhân nào gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không thể coi như chuyện chưa từng xảy ra được khó trách nghe nói lần này tiêu diệt hải t ạ c tần đệ nhân có nhiều hiệp trợ đối với tô thống lĩnh thì ra có nguyên nhân này ở bên trong lý chiêu nghi che môi kinh ngạc nói kiếp này làm gì có chuyện không duyên không cớ đối xử tốt quả nhiên là có nguyên do quý phi t h a y nhẹ một tiếng r ồ i nói vậy đáng thương cho đậu phương nghi ngay cả tính mạng cũng không giữ được h i phi lòng dạy độc ác như vậy thật khiến cho người ta sợ hết hồn lý chiêu nghi lại nói tiếp tự cảm cũng không để ý tới quý phi và lý chiêu nghi chỉ là nhịn không được nhìn tiêu kỳ lại chỉ thấy hắn không đếm xịa tới ánh mắt của mình trong lòng khổ sở cười một tiếng tự cảm đột nhiên cảm giác được có lẽ bao nhiêu may mắn của mình từ khi xuyên việt tới bây giờ đều dùng hết nhưng đơn giản là nàng không thể ngã xuống sau lưng nàng còn có tôi a còn có con trai nàng không thể bởi vì chuyện của bản thân mà kéo theo cả nhà cùng chịu tội đối diện với ánh mắt đắc ý để khiêu khích của quý phi tự cảm bình thản nhìn sang chỗ khác nói với hoàng hậu còn mong nương nương điều tra kỹ trả lại trong sạch cho thần thiếp hoàng hậu do dự nhìn thoáng qua hoàng thượng v ồ i đang định nói thì đột nhiên bên ngoài truyền đến một giọng nói thái hậu nương nương giá lầm trong nháy mắt vẻ mặt hoàng hậu sầm xuống n h ớ mài nhìn về phía quý phi mím i môi con vui mà quý phi chỉ cười cười nhìn thẳng vào hoàng hậu không sợ chút nào